Nhưng hắn nếu muốn cướp được mộ khinh nam trên tay cái này binh quyển, nhất định phải có nhiều hơn sức người sức của, chỉ dựa vào một cái mộ lưu khinh chính mình là không có khả năng. Nếu lúc này, có thể đem binh bộ thượng thư kéo đến chính mình muốn hạ, vì chính mình làm việc, bán đứng một ít tin tức cho chính mình, kia chuyện này liền sẽ so tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều. Chính là này binh bộ thượng thư từ trước đến nay đều là vì triều đình làm việc, cùng chính mình cũng không có cái gì quá lớn giao thoa, nhìn dáng vẻ nghĩ đến đánh tới bên trong còn một hai phải chính mình tự thân xuất mã. Vì thế, đứng dậy đi trước binh bộ thượng thư gia. Binh bộ thượng thư gia. Tiểu thần không biết vương gia đại gia Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, cũng không chuẩn bị cái gì đồ vật, còn thỉnh vương gia nhiều hơn thông cảm. Nay binh bộ thượng thư còn không biết mộ lưu khinh đã đến là cái gọi là chuyện gì, chỉ có thể mỉm cười đón ý nói hùa. Ai, lý đại nhân như thế giảng liền khách khí, chúng ta đều là một quốc gia làm việc, tức là người một nhà, người một nhà nhưng không nói hai nhà lời nói a. Mộ Lưu Khinh bắt đầu từng bước một chuẩn bị mượn sức binh bộ thượng thư. Tiểu nhân cũng không dám cùng đại nhân treo cao, còn không biết đại nhân sở tới là vì chuyện gì. Binh bộ thượng thư vừa thấy Mộ Lưu Khinh lời này tựa hồ còn có khác nói. "Lý đại nhân, gần đây triều đình sự còn hảo." Mộ Lưu Khinh vẻ mặt gian trá mỉm cười nhìn binh bộ thượng thư. "Đại nhân, có cái gì lời nói cứ việc nói thẳng đi." Nay binh bộ thượng thư nghe Mộ Lưu Khinh như thế nói, định là vì cái gì mục đích mà đến. Nếu Lý đại nhân như thế nói, Kia tiểu vương cũng liền không quanh co lòng vòng chỉ nói, Mộ Lưu khinh vừa thấy này, binh bộ thượng thư nếu như thế nói, liền tính toán thẳng đến chủ đề. Lý đại nhân năm nay vẫn luôn vì triều đình làm việc cũng không thấy thăng quan chứng tân, không bằng đại nhân tới bổn vương thủ hạ làm việc, bổn vương định sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi yên tâm, ngươi binh bộ thượng thư làm theo không lầm, bổn vương yêu cầu chính là ngươi sở nắm giữ binh bộ tin tức cùng quyền lợi, như thế nào? Mộ Lưu khinh vẻ mặt tà mị nhìn binh bộ thượng thư. Đại nhân, Tiểu thần vẫn luôn vì triều đình làm việc, cẩn trọng, một lòng vì triều đình một lòng vì quốc gia, nếu đại nhân cũng nói đều là người trong nhà, vì sao còn muốn đánh nảy binh bộ chủ ý. Binh bộ thượng thư cũng không sợ hãi mộ lưu khinh. Lý đại nhân cứ yên tâm đi, ta cũng là vì triều đình vì quốc gia. Ta lại như thế nào lợi dụng đại nhân làm chút cái gì không phải. Mộ lưu khinh phát hiện chuyện này tựa hồn là chính mình tưởng đơn giản. Nếu đại nhân cùng tiểu thần giống nhau một lòng hướng về triều đình, Kia có hay không này, binh bộ đối đại nhân tới giảng đều không quan trọng, các tư này trước làm tốt chính mình công tác chính là nguyện trung thành triều đình. Binh bộ thượng thư trong lòng lập trường thực kiên định, hơn nữa hắn biết này, Mộ Lưu khinh đánh binh bộ chủ ý khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Lý đại nhân Mộ Lưu khinh cũng không tính toán từ bỏ. Nếu đại nhân vẫn là vì việc này, thực xin lỗi, mời trở về đi. Nhưng này binh bộ thượng thư không hề có cấp Mộ Lưu khinh nói thêm gì nữa cơ hội. Dứt lời, trực tiếp đứng dậy rời đi. Mộ lưu khinh không có thực hiện được, trong lòng tất nhiên là khó chịu, cũng xoay người hồi phủ. Trở lại trong phủ, Lâm Đạc thấy mộ lưu khinh sắc mặt không hảo liền hỏi đến đại nhân đây là xảy ra chuyện gì. Đừng nói nữa, ta mới vừa đi binh bộ thượng thư nơi nào, vốn định đem hắn thu nạp lại đây, ai biết hắn căn bản không mua trướng. Càng nói này mộ lưu khinh càng là khí. Ai nha, đại nhân, người như thế nào có thể như thế xúc động kia? Lâm Đạc nghe liền cảm thấy không đúng. Chỉ giáo cho. Mộ Lưu Khinh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lâm Đạc hỏi đến: "Đại nhân, nay hoàng thượng mới vừa đem triều đình việc giao cho Mộ Khinh Nam xử lý, ngươi hiện tại đi tìm kêu binh bộ thượng thư, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào tưởng như thế nào làm?" Tưởng cũng biết hắn định là sẽ không đồng ý. Lâm Đạc cấp Mộ Lưu Khinh phân tích: "Kia có thể làm sao bây giờ? Ta đi cũng đã đi qua." Mộ Lưu Khinh cảm thấy Lâm Đạc giảng cũng không phải không có đạo lý, hiện tại là lại tức lại bất đắc dĩ. "Như vậy, đại nhân, nếu mềm không được" Chúng ta cũng chỉ có thể áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Lâm Đạc cười cười nói. Như thế nào cái cường ngạnh pháp? Mộ Lưu khinh thấy chuyện này có lạc, trong lòng cũng dễ chịu một chút. Như vậy, người đêm nay thỉnh bọn họ một nhà tới ngồi yến, đãi bọn họ tới lúc sau, chúng ta có thể lợi dụng hắn thê nhi tới áp chế hắn, ta cũng không tin hắn sẽ trí thê nhi với không màng. Lâm Đạc nhìn mộ Lưu khinh cười nói. Mộ Lưu khinh nghĩ nghĩ, biện pháp này xác thật không tồi, nói, Hảo, ngươi tốc tốc đi làm. Lâm Đạc xoay người thẳng đến binh bộ thượng thư ra. "Lý đại nhân, nhà của chúng ta đại nhân nói hôm nay thái độ xung đột, thật sự là xin lỗi, riêng buổi tối thiết tiến, mời ta tới thỉnh đại nhân một nhà tiến đến." Lâm Đạc mỉm cười đối binh bộ thượng thư nói. Binh bộ thượng thư nghĩ nếu Vương gia đều mở miệng, nào có không đi đạo lý, liền đáp ứng rồi. Tịch tối thượng, mắt thấy sắp kết thúc, Mộ Lưu khinh hỏi Lý đại nhân nhưng có ăn được chơi hảo. "Hồi Vương gia, hết thảy rất tốt." Đa Tạ Vương gia mời, tiểu thần không có gì báo đáp. Binh bộ thượng thư đón ý nói lùa. Đừng như thế giảng sao Lý Đại Nhân. Mộ lưu khinh khoát tay, đột nhiên một đám người ra tới đem Lý Đại Nhân Lý Phu Nhân liền hài tử đều không buông tha ấn ở trên bàn. Vương ra đây là làm gì? nay binh bộ thượng thư mới phản ứng lại đây tựa hồ là chúng kế. Ai nói không có gì báo đáp, đại nhân nếu không vẫn là hảo hảo suy xét suy xét tiểu vương buổi chiều hỏi đại nhân sự. Mộ lưu khinh uống một ngụm rượu nói. Binh bộ thượng thư không nói gì. Lý Đại Nhân cần phải nghĩ kỹ. Tại đây trong thành buồn vương nếu là tưởng vô thanh vô tức làm ai dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc này Lý Phu Nhân tuổi trẻ mà Mỹ, hai tử còn như thế tuổi nhỏ mộ lưu khinh cố tình đáng tiếc nói. Nghe hải tử khóc lóc kêu cha, chính mình Phu Nhân chảy nước mắt nhìn chính mình. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Binh bộ thượng thư bất đắc dĩ chỉ phải đáp ứng mộ lưu khinh. Hảo, Lý Đại Nhân. Nhớ rõ tiểu vương nói qua nói liền hảo. Mộ lưu khinh vung tay lên, những người đó cũng rời đi. Những người đó rời đi sau Binh bộ thượng thư đối mộ lưu khinh nói, đại nhân, nếu vô đường sự, tiểu thần liền đi trước cáo lui. Hảo, đừng quên ta giảng quá nói cùng người đáp ứng chuyện của ta, lâm đạc, tiện khách. Mộ lưu khinh cười nhìn binh bộ thượng thư nói, mọi người đi rồi, mộ lưu khinh một người ngồi hồi lâu, sau đó cười cười rời đi. Trước 353 hồi phủ, mộ chấn vũ hạ chiều sau, liền đi vào ngự thư phòng trung, hắn còn ở hồi tưởng vừa rồi lý đắc thắng hướng hắn thỉnh lập thái tử việc. Hắn biết cái này thái tử chi vị làm rất nhiều người đỏ mắt, khẳng định có rất nhiều người tranh trước, tranh đấu gay gắt không ở số ít, kỳ thật có đôi khi chính mình cũng có thể cảm giác được, chỉ là không muốn nhiều lời. Mộ chấn vũ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ ngón tay có tiết tấu gõ án thư, hắn vẫn luôn ở tự hỏi, hắn nghĩ mộ lưu khinh nếu là luận trưởng ấu tôn ti thật là thái tử như một người được chọn, chỉ là từ chính mình thông qua biên cương việc điều tra ra là bởi vì hắn châm ngòi tạo thành, liền cảm giác hắn trong lòng không phải quang minh chính đại người có tiểu nhân bộ dáng chính mình tuy có chút thiên vị hắn nhưng là về sau mặc kệ là ai lên làm thái tử chính là tương lai chữa quân lấy mộ lưu khinh tâm tính xác thật không thích hợp chính là tại đây sao đông đảo hoàng tử trung thật sự là không biết nên lựa chọn ai ở chính mình xem ra mộ nhẹ nam thông qua bình định biên cương phản loạn đủ để biểu hiện ra hắn đa mưu túc trí là cái ưu tú người lãnh đạo chỉ là ngại với hắn là thuộc phi hải nhi tại đây hậu cung lại độc sủng thuộc phi sợ là muốn ra nhàn thoại lại không thể tùy tiện quyết định. Hơn nữa việc này tạm không thể làm thuộc phi biết, vạn nhất khiến cho hậu cung phân tranh liền không hảo. Lúc này đêm khuya tĩnh lặng, gia lang vương phủ tựa hồ so ngày thường nhiều chút náo nhiệt, chỉ thấy Hương lang run run rẩy rẩy quỳ gối sở giao bên cạnh, trong mắt nước mắt liều mạng mà đi xuống lưu trữ, ngoài miệng còn khấp kheo, "Chủ tử, ngươi tha nô tỳ đem, nô tỳ sai rồi, ngươi có thể đánh nô tỳ, có thể mắng nô tỳ, có thể hay không không cần đuổi nô tỳ đi a? Nô tỳ từ nhỏ sinh hoạt ở vương phủ, nơi nào còn có nơi nương náu?" Ngươi đáng thương đáng thương nô tỳ đi, không cần đuổi nô tỷ ra phủ. Sở giao nhìn không ngừng cầu tình hương lăng, trong mắt lộ ra đắc ý chi cười, ngoài miệng lại hài hước nói, bỏ qua cho ngươi, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, hảo à, ngươi cho ta cái tốt lý do, ta nghe một chút, nếu là cảm giác thích hợp nói ta tạm tha ngươi, như thế nào? Hương lăng trong lòng chỉ nghĩ chỉ cần không đuổi chính mình ra phủ cái gì đều hảo thuyết, không nghe ra tới sở giao cố ý chào phúng chi ý, liền lung tung lau lau nước mắt, nói, chủ tử đều do nô tỳ mắt vụ về, không thấy ra tới kia tổ hiền có chỉ rồi bỏ, gây tẩm đến chủ tử nô tỳ sai, chủ tử giao huấn nô tỳ là đúng, nô tỳ không nên tranh luận. Chủ tử ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá bỏ qua cho nô tỳ lần này đi, nô tỳ nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, cầu ngươi không cần đuổi nô. thì ra phủ a, hương lăng biên nói liền gật đầu. Sở giao vốn là không tính toán lưu hương lăng, nàng liền quyết định chủ ý, cố ý làm khó hương lăng, chỉ là vì nhìn đến kia tiểu điệp cầu nàng bộ dáng trong mắt chỉ có ghét bỏ chi ý, liền cứ gọi tới hạ nhân, nói, còn không mau đem này chó điên kéo đi ra ngoài, tỉnh loạn cắn. Hương Lăng khóc la đều không có dùng, chỉ nghe thanh âm càng lúc càng xa. Hương Lăng trong lòng thập phần oán hận sở giao, lại cũng chỉ có thể là thuận chân thu thập hành lễ, hướng tới cửa thành phương hướng rời đi. mà lúc này, gia vương phủ tiểu điệp không biết nên đi nơi nào, liền nhớ tới Vân Hàn Yên, nàng nguyên lai chính là phụng dưỡng Vân Hàn Yên, tất nhiên là biết Vân Hàn Yên lúc này ở đối phủ trung cư trú. Liền độc thân một người đi đối phủ tìm Vân Hàng Yên. Đương Vân Hàng Yên nhìn đến tiểu điệp thời điểm, trong mắt thập phần không thể tưởng tượng, tiểu điệp vốn là lớn lên thập phần tuấn tiếu, lại có vẻ thực tú khí, nhân hàng năm ở vương phủ cư trú, tuy là hạ nhân lại cũng lời nói cử chỉ thích đáng, lại thập phần khéo léo, hiện tại toàn bộ cùng những cái đó từ không móc nối, kia tuấn tiếu trên mặt có chút vết đỏ, quần áo có chút tàn huyết, tóc hốn độn bất ham, vốn là tuyết trắng trên da thịt, hiện ra một mảnh xanh tím. Tiểu Điệp cùng Vân Hàn Yên kỹ càng tỉ mỉ nói sự tình trải qua, Vân Hàn Yên nghe thẳng dậm chân, nàng không nghĩ tới sở giao bởi vì một con ruồi bỏ khiến cho như thế đại mầm tai họa, Vân Hàn Yên nghĩ nghĩ, cảm giác sở giao này phiên cách làm là ý của tuy ông không phải ở rượu, phòng chừng nàng là hướng chính mình tới, trong vương phủ cái nào người không biết tiểu điệp là Vân Hàn Yên người, xem ra, này sở giao định là xem ta đi rồi, giết gà doa khỉ, không được, không thể làm nàng dễ dàng thực hiện. Được. Vân Hàn Yên tự hỏi một hồi Ngụy Sở giao xem chính mình không nhớ tới muốn xoay người làm vương phủ nữ chủ nhân, ta Vân Hàn Yên cố tình không cho nàng vừa lòng đẹp ý, không được, chỉ có chính mình ở vương phủ, nàng Sở giao mới sẽ không như thế làm cản, lập tức liền quyết định hồi ra Lăng vương phủ. Vân Hàn Yên tính toán rời đi đỗ phủ, tự nhiên phải hướng Đỗ Lăng Bắc xin từ trước, đem sự tình trải qua cùng Đỗ Lăng Bắc nói một tiếng, Đỗ Lăng Bắc khuyên Vân Hàn Yên trước đại ở chính mình nơi này, dàn xếp hảo tiểu điệp, chờ thêm mấy ngày lại hồi vương phủ, như vậy tùy tiện trở về cũng không phải hảo biện pháp. Chỉ là chính mình nói nửa ngày cảm giác nói bất động Vân Hàng Yên, liền đành phải thôi, cũng dặn dò Vân Hàng Yên có việc nhất định phải thông chi nàng. Vân Hàng Yên trở lại ra lăng vương phủ khi, vẫn chưa thông chi bất luận kẻ nào, sở giao tự nhiên không biết, còn ở trong viện nhàn nhã phơi thái dương, chỉ nghe hạ nhân vội vội vàng vàng chạy đến sở giao bên người, ngoài miệng nôn nòng nói, chủ tử, chủ tử, việc lớn không tốt, Vương Phi đã trở lại, hiện tại ở đại đường, tuyên ngươi qua đi đâu. Sở giao kinh ngạc một tiếng, liền nói, Ngươi nói chính là thật sự, nàng cái gì thời điểm trở về, như thế nào không ai cho ta biết, mau, mau đỡ ta lên. Người bên cạnh đem sở giao đỡ lên, nói, tiểu nhân cũng không biết, vẫn là hôm qua ngươi đổi ra phủ tiểu điệp truyền đến tin tức nói Vương Phi kêu ngươi đi gặp nàng, tiểu nhân kiến nghị ngươi mau chút đi thôi, phỏng trừng Vương Phi lần này trở về là bởi vì tiểu điệp, tiểu nhân kiến nghị ngươi, hay đi trước nhận sai, rốt cuộc nàng vẫn là Vương ra cưới hỏi đảng Hoàng Vương Phi. Sở giao nghe này đó lúc này hận đến ngỡ răng chính là không có biện pháp chính mình xác thật là so bất quá vân hàn yên ở mộ nhẹ nam trong lòng vị trí vân hàn yên lại là mộ nhẹ nam cưới hỏi đảng hoàng vương phi không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật sở giao đi vào đại đường liền nhìn đến vân hàn yên ngồi ngay ngắn ở ghế trên tiểu chân bắt chéo rất là thoải mái sở giao giả bộ một bộ thân thiện gương mặt hàm chứa cười hướng vân hàn yên nói tỷ tỷ khi nào hồi phủ như thế nào cũng không thông chi một chút muội muội muội muội hảo đi nên đón a vân hàn yên nhìn lúc này sở giao chỉ cảm thấy nàng quá có thể trang liền nói muội muội nói chính là nơi nào lời nói tỷ tỷ phải về chính mình ra còn muốn thông chi muội muội không thành này chẳng lẽ là muội muội sấn ta không ở mới vừa lập quy củ sao sở giao thấy chính mình nói ra nói đều bị vân hàn yên dăm ba câu liền rời đi liền nói tỷ tỷ thật sẽ rêu cận muội muội muội muội nơi nào so đến quá tỷ tỷ sở giao cùng vân hàn yên ngươi một câu ta một câu nói rất là náo nhiệt phi phảm sở giao lúc này trong lòng hận cực kỳ vân hàn yên Vốn dĩ nghĩ, ngươi nếu đi đều đi rồi, hà tất lại trở về, sở giao trong lòng còn nghĩ chính mình sớm hay muộn có một ngày có thể thay thế được Vân Hàn Yên, chính là nàng một hồi tới, sở giao trong lòng như thế nào sẽ thoải mái, có gì nói thay thế được. Mộ nhẹ nam vội vã trở lại trong phủ, ở trên đường liền nghe nói Vân Hàn Yên đã hồi phủ, hắn nguyên bản tính toán đi nơi khác đi dạo, không nghĩ như thế mau hồi phủ, đã nghe được Vân Hàn Yên hồi phủ tin tức, hắn nào còn có tâm tư chuyển. Chỉ nghĩ chạy nhanh hồi phủ nhìn xem hồi lâu không thấy nhân nhi chương 354 hơi hơi giao động Vân Hàn Yên ngồi ở cái bàn bên cạnh Tay bên là một trản thượng còn mạo nhiệt khí trà xanh Khi thật sớm tại kiêm ngữ tới thời điểm Nàng liền có điều giao động Chỉ là ngại với tình cảm Cũng không chịu trước ngưỡng mộ nhẹ nam túi đầu thôi Nàng nhớ tới ngày ấy kiêm ngữ tới thỉnh chính mình khi theo như lời nói Suy nghĩ phản phất về tới ngày ấy Là thật vậy chăng Vân Hàn Yên không thể tin từng hỏi Thiên chân vạn sắc, vương gia đã nhiều ngày đã không buồn ăn uống, tự ngài đi rồi vương gia liền không có lý quá sở giao. Ta tin tưởng này hết thảy đều chỉ là sở giao tự mình đa tình thôi. Huống hổ vương gia đối ngài tâm ngài còn không hiểu sao, Hắn đối với ngươi tâm chính là nhật nguyệt trưng, dám. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế thâm tình nam tử. Kiêm ngữ thanh âm và tình cảm phong phu nói. Tuy rằng nàng trong lời nói có một ít khoa trương thành phần, nhưng là mộ khinh nam đã nhiều ngày biến hóa nàng cũng đều xem ở trong mắt. Này đối một thân phận cao quý nam tử tới nói đã phi thường không dễ dàng. Hú hồ hôm nay buổi sáng thấy mộ khinh nam khi sắc mặt của hắn sắc thật thật không tốt, cho nên kiêm ngữ quyết định xem ở điểm này cũng muốn giúp mộ khinh nam một phen. Vân Hàng Yên trong lòng có chút dao động, nàng biết mộ khinh nam là một cái ngoài lạnh trong nóng người, hơn nữa hắn đối với cảm tình những việc này căn bản chính là dối tinh dối mù, nếu hắn thật sự giống kiêm ngữ vừa mới nói dáng vẻ kêu kêu nhất định là thực không dễ dàng, chính mình sao không cho hắn một cái dưới bậc thang. Nhưng Vân Hàn Yên nghĩ lại tưởng tượng lại buông xuống cái này ý tưởng, nàng cấp Mộ Khinh Nam dưới bậc thang kia ai cho chính mình dưới bậc thang. Vân Hàn Yên căm giận nghĩ, huống hồ nàng hôm trước mang theo Tùng Nhi chạy ra chính là bởi vì Mộ Khinh Nam đối chính mình thái độ, nếu hôm nay chính mình cùng Kiệm Ngự đi trở về kia nàng sở hữu dụng công đều sẽ hoành phí, nàng cảm thấy hiện tại đi trở về Mộ Khinh Nam không chỉ có sẽ không quý trọng nàng còn sẽ tiếp tục làm trầm trọng thêm. Nếu nàng hôm nay đi trở về Mộ Khinh Nam chỉ biết cảm thấy nàng hảo hống, dễ khi dễ. Lần sau xuất hiện loại chuyện này cũng chỉ sẽ dùng loại này lực lượng tới làm nàng trở về. Như vậy nàng ở cái này trong nhà liền sẽ hoàn toàn mất đi địa vị, này cũng không phải là nàng muốn kết quả, nàng cũng không thể làm người nam nhân này làm trầm trọng thêm. Ta hôm nay là không có khả năng cùng ngươi trở về. Vân Hàn Yên vẻ mặt kiên định nói, nàng cũng quyết định hôm nay nhất định không thể cùng kiêm ngự trở về, hắn phải chờ tới mộ khinh nam nhận sai mới thôi. Bởi vì liền tính nàng hôm nay đi trở về mộ khinh nam cũng sẽ không cùng chính mình xin lỗi. Chuyện này chỉ biết không giải quyết được gì, mà nàng muốn tuyệt không phải kết quả này. Bởi vì sai rồi nhất định phải xin lỗi, cho dù người này là chính mình trợ phụ, là chính mình ái nhân, là chính mình hài tử phụ thân, đây là Vân Hàn Yên nhiều năm qua thói quen, nàng từ trước đến nay công tư phân minh. Vương Phi kiêm ngữ vốn định ở khuyên nhủ Vân Hàn Yên, nhưng là nàng những lời này còn không có nói xong liền bị Vân Hàn Yên vô tình cấp đánh gãy. Ngươi không cần phải nói, liền tính ngươi vẫn luôn đại ở chỗ này ta cũng sẽ không cùng ngươi sẽ vương phủ. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Vân Hàn Yên đều như thế quyết tuyệt nói kiêm ngữ cũng không hảo lại đái đi xuống liền đành phải cao tử. Kiêm ngữ có đến viện môn khẩu khi quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Hàn Yên, thấy nàng trong ánh mắt đều là do dự cùng phẫn nộ đau thương, nói vậy còn không có tha thứ vương ra đi, bằng không hôm nay nàng nhất định sẽ cùng chính mình hồi vương phủ. Kiêm ngữ chậm rãi đi ra đỗ phủ lại môn. Mà lúc này nàng phía sau cũng truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Chúng ta nói chuyện đi. Đỗ lăng bắc đối kiêm ngữ nhàn nhạt nói. Hảo Ha, Kiêm ngữ biết Đỗ Lăng Bắc hôm nay tìm chính mình nhất định là có quan hệ với mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên sự tình đối chính mình nói. Bọn họ liền dọc theo đường phố đi tới, tựa hồ là đi rồi thật lâu lúc sau bọn họ đi tới một gian trà lâu cửa. Chính là nơi này đi. Đỗ Lăng Bắc hơi hơi nâng bước đi vào trà lâu, mà đi theo hắn phía sau Kiêm ngữ cũng bước nhanh đuổi kịp Đỗ Lăng Bắc bước chân, nàng chưa bao giờ đã tới nơi này, không khỏi đối nơi này có chút sợ hãi. Hai người mới vừa tiến trà lâu liền có tiểu nhị tiến đến chiêu đãi. Bởi vì này trà lâu là văn nhân nhã sĩ thưởng chú địa phương cho nên nơi này có khắc một phen thư hương hơi thở. Là hán xuyên công tử A, hôm nay là ở dưới lầu vẫn là ghế lô. Điếm tiểu nhị ân cần hỏi, mắt còn thường thường mà nhìn về phía hắn phía sau kiêm ngữ. Trên lầu ghế lô, đỗ lăng bắc nhàn nhạt nói. Đến, công tử cô nương mời theo ta tới. Tiểu nhị hơi hơi túi người sau mang đỗ lăng bắc cùng kiêm ngữ đi trên lầu ghế lô. Ghế lô thập phần ưu nhã. Dưới lầu cũng truyền đến văn nhân nhã sĩ thảo luận thanh âm cùng thuyết thư tiên sinh nói kịch nam thanh âm, thật sự là độc đáo phong nhã. Đỗ Lăng Bắc bình thường là thực thích ở chỗ này đợi tống cổ thời gian, mà nay ngày hắn căn bản không cái này tâm tình, chỉ nghĩ đem sự tình cùng kiêm ngữ công đạo rõ ràng. Tiên nhi cảm xúc người đều thấy được đi. Đỗ Lăng Bắc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta thấy được, Vương Phi đã nhiều ngày nghĩ đến nhất định là quá thật sự không hào đi. Kiêm ngữ nhàn nhạt nói là, nàng quá đến căn bản là không tốt. Tuy rằng đã nhiều ngày nàng cường trang vui vẻ nhưng ta biết nàng trong lòng cũng không tốt quá, tuy rằng nàng đã nhiều ngày đều biểu hiện đối với bất luận cái gì sự hứng thú ngừng cao, nhưng là ta từ nàng ngày càng thân hình gầy gò chúng phát hiện trừ bỏ nàng hiện tại trạng thái. Đỗ lăng bắc thâm tình bi thông nói, hắn vì chính mình bất lực mà khổ sở. Hiện tại hắn muốn làm sự chính là làm Vân Hàn Yên hảo lên, tuy rằng hắn cũng không nghĩ lại làm Vân Hàn Yên trở lại kia phiến thương tâm địa, nhưng là hắn không thể không như thế làm. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm nàng vui vẻ lên. Nếu ngươi muốn cho Yên Nhi sớm ngày hồi vương phủ nói liền đem Yên Nhi ngày càng gầy ốm chạm vương nói cho mộ khinh nam. đỗ lăng bắt nhàn nhạt nói. Hắn cũng chỉ có thể giúp bọn hắn đến nơi đây. Ta sẽ kiêm ngữ nhàn nhạt nói. Vậy ngươi đi về trước đi, ta còn muốn ở chỗ này ngồi một hồi. đỗ lăng bắt xoa giữa mày nhàn nhạt nói. Kiếm hảo, ta liền về trước vương phủ, ngươi cũng bảo trọng Kiêm ngữ nhàn nhạt nói. Nói xong nàng liền đi ra cửa phòng. Căn cứ lần này bọn họ hai người nói chuyện, bọn họ hai người quan hệ cũng tựa hồ hảo không ít. Kiêm ngữ đi ở hồi vương phủ trên đường nghĩ Đỗ Lăng Bắc hôm nay cùng chính mình lời nói. Nếu nàng dựa theo Đỗ Lăng Bắc nói đi làm thật sự có thể là mộ khinh Nam Vân Hàn Yên hai người hòa hảo như lúc ban đầu nói kia Đỗ Lăng Bắc nhất định sẽ thật cao hứng. Kiêm ngữ trong đầu đột nhiên hiện lên Đỗ Lăng Bắc mặt, kiêm ngữ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vì cái gì chính mình sẽ không tự chủ thường hắn. Chẳng lẽ là bởi vì thích thường hắn? Kiêm ngữ tâm bang bang ẻ Có lẽ chính mình là thật sự thích thượng hắn đi, huống hổ giống Đỗ Lăng Bắc như vậy nam tử, nàng tin tưởng không có mấy người phụ nhân sẽ không động tâm. Bất chi bất giác kiêm ngữ đã muốn chạy tới vương phủ cổng lớn, quản gia lập tức ở cửa đón kiêm ngữ, hắn sớm mà liền chờ ở vương phủ ngoài cửa, bởi vì hắn hôm nay biết được, kiêm ngữ là đi Đỗ Lăng Bắc nơi nào thỉnh Vân Hằng Yên, nếu hôm nay đem người thỉnh về tới kia cũng thật chính là giai đại vui mừng. Lao quản gia đã đi theo mộ khinh nam bên người rất nhiều năm. Hắn vẫn luôn đều đem mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên trở thành chính mình thân nhân đối đãi Đã nhiều ngày nhìn mộ khinh nam tiểu tụy bộ dáng hắn cũng không chịu nổi. Này này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt hắn không chỉ có đau lòng mộ khinh nam cũng giống nhau đau lòng Vân Hàn Yên. Hiện giờ hắn nhất hy vọng chính là Vân Hàn Yên có thể hồi phủ. Mà kiếm ngữ đi tới cửa khi quản gia cũng không có nhìn đến Vân Hàn Yên. Hắn không cấm có chút kinh ngạc. Trước 356 hồi phủ. nay sáng sớm tinh mơ. Vân Hàn Yên mang theo đại bao tiểu hành lý liền về tới mộ khinh nam trong phủ. Vân Hàn Yên vừa vào cửa, vừa vặn mộ khinh nam liền hiện tại cửa chờ nàng. Mộ khinh nam nhìn gầy ốm rất nhiều Vân Hàn Yên trong lòng là đã ấy nấy lại đau lòng. ấy nấy là chính mình thực xin lỗi Vân Hàn Yên, là chính mình từng bước một đem nàng cấp bước đi rồi, là chính mình thương tổn nàng mới có thể như vậy. Đau lòng Vân Hàn Yên rời đi chính mình cũng không hảo hảo chiếu cô chính mình, đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Nhìn thấy Vân Hàn Yên đã trở lại. Mộ khinh nam lập tức đi lên đi, nói, Hàng Yên, cho ta đi. Ta tới giúp ngươi để đi vào. Dứt lời liền rối tay chuẩn bị đem Vân Hàn Yên đồ vật lấy lại đây. Vân Hàng Yên thấy thế, thoáng về phía sau lui một bước nói, không cần, ta chính mình có thể. Này một bước không nghiêng không lệch, vừa lúc tránh đi mộ khinh nam rối tới tay. Cái này cục diện đối với mộ khinh nam tới nói thập phần xấu hổ. Hắn lại tiếp theo nói đến, Tùng Nhi ở nơi nào, làm ta nhìn xem tốt không. Tùng Nhi ngủ. Xuyên ca ôm vào trong phòng đi. Nhưng Vân Hàn Yên lại nơi trốn cự tuyệt, cái này làm cho Mộ Khinh Nam tâm cụ thực khẩn rất khó chịu. Mộ Khinh Nam biết nàng ở mâu thuẫn chính mình, đang sợ chính mình. Nàng sợ hắn lại lần nữa thương tổn nàng, Vân Hàn Yên ở cố tình cùng Mộ Khinh Nam bảo trì giới hạn, nàng mặt ngoài ra vẻ trấn định, thực tế lại ở rời xa chính mình. Hàn Yên, ta Mộ Khinh Nam muốn cấp Vân Hàn Yên giải thích rõ ràng, hắn không nghĩ ở như vậy đi xuống, hắn muốn lại lần nữa có được nàng, còn như vậy đi xuống quá khó tiếp thu rồi. Ta mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi. Chính là đổi lấy rồi lại là Vân Hàn Yên rời đi bóng dáng. Ta mộ khinh nam cũng không biết nói chút cái gì, cũng không biết làm chút cái gì. Mộ khinh nam muốn cùng Vân Hàn Yên giải thích rõ ràng, hắn muốn Vân Hàn Yên tha thứ hắn, tha thứ hắn hết thể sai lầm, cùng hắn gương vỡ lại lành. Nhìn Vân Hàn Yên càng lúc càng xa, mộ khinh nam tâm lại giống xé rách giống nhau đau. Nàng trở về, chính là vì cái gì hắn cảm giác vẫn là ly nàng rất xa kia. Mộ khinh nam một người mất mát trở lại phòng. Một người ở trong phòng tới tới lui lui đi rồi thật lâu, sau đó lại đứng ở mép giường phát ngốc tự hỏi thật lâu. Chính là hắn mãn đầu góc đều là Vân Hàn Yên, hắn hiện tại cái gì cũng tưởng không đi vào, cái gì cũng làm không đi xuống. Đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Mắt thấy mau đến bữa tối thời gian, mộ khinh nam suy nghĩ này Vân Hàn Yên từ khi rời đi nơi này lúc sau người gầy ốm không ít, định là ăn không tốt, nghĩ chính mình tự mình xuống bếp, làm chút Vân Hàn Yên thích ăn, nàng cũng định có thể vui mừng không ít xoay người liền thẳng đến phòng bếp đi, chính mình một người làm một bàn lớn ngày thường Vân Hàn Yên thích ăn đồ ăn, còn có rất nhiều điểm tâm cái gì. Ăn cơm thời điểm, Mộ Khinh Nam riêng đều đem hạ nhân đuổi đi ra ngoài, muốn cùng Vân Hàn Yên hai người đơn độc ở chung. "Tới, Hàn Yên, ăn nhiều một chút." nhìn ngươi gầy, nói còn biên hướng Vân Hàn Yên trong chén gắp đồ ăn. Nhưng Vân Hàn Yên cũng không vui vẻ tiếp thu, cầm chén bưng lên nói, "Không cần, ta sẽ chính mình kẹp. Mà Vân Hàn Yên như cũ mặt vô biểu tình, Thậm chí liền cũng không ngẩn đầu lên một chút Mộ khinh nam kẹp đồ ăn tay ngừng ở không chung Không biết bước tiếp theo sửa như thế nào làm Qua rất lâu sau đó Mộ khinh nam nhẹ nhàng buông chiếc búa Đối Vân Hàn Yên nói Hàn Yên, ta Lúc này Vân Hàn Yên đột nhiên đứng lên Chén đũa một phòng nói Ta ăn no, đi trước Lại một lần, Vân Hàn Yên đem hắn một người giữ lại Không có cho hắn có thể nói bất luận cái gì một câu cơ hội Nàng càng là như vậy Mộ khinh nam trong lòng liền càng là khó chịu càng là ấy nấy Đêm dài, mộ khinh nam một người bởi vì Vân Hàn Yên sự tình ngủ không được, liền đi vào đỉnh viện, xa xôi nhìn Vân Hàn Yên phòng còn đèn sáng. Không có bất luận cái gì tự hỏi, liền lập tức hướng tới kia quang phương hướng đi qua. Thích thích thịch. Đang ở phát ngốc Vân Hàn Yên bị này đột nhiên tiếng đập cửa đánh gãy. Ai? Hiện tại Vân Hàn Yên đột nhiên trở nên mẫn cảm rất nhiều, không có năm đó tán đánh quán quân cảm giác. Hàn Yên, là ta. Ngủ rồi sao, ta có việc tưởng cùng người nói. Ngoài cửa mộ khinh nam nghĩ lần này nhất định phải đem sở hữu sự đều cùng Vân Hàn Yên nói rõ ràng. Ta hôm nay không thoải mái, ngươi trở về đi. Vân Hàn Yên vừa nghe là mộ khinh nam tâm lập tức trầm rất nhiều. Chuyện này ta nhất định phải cùng ngươi nói. Mộ khinh nam không hề có tính toán từ bỏ bộ dáng Ta muốn ngủ, mời trở về đi. Dứt lời, đem đèn cũng đã tắt. Mộ khinh nam nhìn hát hát trong phòng, tâm cũng giống kia đèn giống nhau, lạnh rất nhiều. Chính là là hắn có sai trước đây. Hắn trách không được bất luận kẻ nào. Mà hiện tại hắn, cũng không dám quấy rầy đến Vân Hàng Yên, hắn sợ hãi Vân Hàng Yên sẽ ly nàng xa hơn. Hắn hiện tại đã không trông cậy vào Vân Hàng Yên có thể tha thứ chính mình, chỉ cầu Vân Hàng Yên có thể nhiều cùng hắn nói hai câu lời nói thì tốt rồi. Nay sở giao biết Vân Hàng Yên đã trở lại lúc sau, trong lòng không thoải mái là một phân so một phân nhiều. Vân Hàng Yên sau khi trở về, mộ khinh nam liền ăn cơm chiều đều không cho chính mình đi theo. Ngấm lại nàng đều khí muốn mệnh. Hôm nay buổi sáng tỉnh lại, không có người cho nàng đưa ăn. Trong lòng có lửa giận nàng đi tới phòng bếp, nhìn đến mãn nhà ở người đều ở bận lên bận xuống vì Vân Hàn Yên chuẩn bị ăn, khi thẳng cắn răng dầm chân. Nàng lập tức đi vào làm tốt đồ ăn trước mặt, dơ tay, ban một tiếng, hợp với vài cái đựng đầy đồ ăn mâm rơi xuống quăng ngã nát, đồ ăn rải đầy đất. Ai nha, còn không mau tới quét tước. Một đám không có nhãn lực giới ra hỏa, đều đã quên ai là này chủ nhân có phải hay không, thật là... Này tói mâm thiếu chút nữa liền đem ta cắt qua. Nói khoát tay phải rời khỏi. Một đống hạ nhân không có người dám nói chuyện. Vừa muốn đi, bị nghe tiếng dám đến xem tình huống Vân Hàn Yên chắn ở cửa. Vân Hàn Yên tiến vào vừa thấy trên mặt đất giải đồ ăn cùng toái pha lê. Nhìn nhìn lại sở dao vẻ mặt cao ngạo cùng bọn hạ nhân bất đắc dị biểu tình liền minh bạch. Đứng lại. Vân Hàn Yên ngăn cản chuẩn bị rời đi sở dao. Làm gì? Sở dao vẻ mặt không thèm để ý nhìn Vân Hàn Yên. xin lỗi Đơn giản hai chữ, lại không chút nào sợ hãi. Bằng cái gì? Sở giao cười lạnh nói. Xin lỗi. Vẫn là này đơn giản hai chữ. Ta nói bằng cái gì? Sở giao ôm hai tay liếc Vân Hàng Yên. Vân Hàng Yên thuận thế cầm lấy trên bàn chén trà, lập tức hướng sở giao trên đầu đảo đi, nói đến ta một câu chưa bao giờ nói ba lần. a, Người. Sở giao bị rót một đầu nước trà, khí dương nhanh muốn ướt. Bang Vân Hàng Yên bắt lấy sở giao cánh tay nói. Ngươi đừng quên lần trước ở chợ thượng đánh một cái tát. Nếu ngươi còn muốn thử xem liền thỉnh tiếp tục. Hừ. Sở Giao khí thoát khỏi Vân Hàng Yên bắt lấy chính mình cánh tay, tự thảo cái không thú vị, trực tiếp rời đi. Sở Giao đi rồi, Vân Hàng Yên giúp đỡ bọn hạ nhân cùng nhau thu thập một chút. Vân Hàng Yên biết chính mình quyết không thể lại nhịn xuống đi, là thời điểm nên tuyệt địa phản kích. Nàng muốn cho Sở Giao biết được tội chính mình kết cục. Sở Giao trong lòng âm thầm nỉ non, chờ. Ta định làm ngươi trả giá đại giới. Theo sau liền rời đi. Trường 357 Phản kích Từ khi Vân Hàn Yên đi rồi, Đỗ Lăng Bắc cả ngày nghĩ phía trước điều tra sở giao cùng mộ lưu khinh quan hệ, còn có mộ lưu khinh cùng lầm đạc rốt cuộc ở mưu đồ bí mật một ít cái gì. Ngày nay, Đỗ Lăng Bắc một người ở trong phòng ngồi, chỉ chốc lát sau liếu thanh vào được, bưng cơm nước cấp Đỗ Lăng Bắc đưa tới. Công tử, ta nghe nói ngươi đồ ăn sáng cũng chưa dùng, riêng cho ngươi đưa tới. Hoặc nhiều hoặc ít ăn chút đi, đừng đem thân thể nói là. Liêu Thanh tựa hồ có chút đau lòng dường như cấp Đỗ Lăng Bắc nói. Liêu Thanh a Đỗ Lăng Bắc sửng sốt đã lâu mới phản ứng lại đây tới người là Liêu Thanh, nhàn nhạt nói: "Công tử, ta xem ngươi thất thần, chính là gần nhất có cái gì việc khó bối rối?" Liêu Thanh theo Đỗ Lăng Bắc như thế lâu rất là hiểu biết Đỗ Lăng Bắc, thấy Đỗ Lăng Bắc cái dạng này định là trong lòng có việc. "Sắc thật có việc, vừa lúc Liêu Thanh, ngươi giúp ta phân tích một chút." Đỗ Lăng Bắc hiểu được Liêu Thanh thông minh thật sự, kết quả là muốn cho Liêu Thanh giúp chính mình phân tích phân tích. Công tử nói thẳng thôi. Này Liêu Thanh đánh vào cửa bắt đầu liền biết này. Đỗ lăng Bắc xác định vững chắc là trong lòng có việc. Ngươi còn nhớ rõ ta làm ngươi điều tra sở giao sự. Đỗ lăng Bắc nhìn Liêu Thanh nói đến. Tất nhiên là nhớ rõ. Này sở giao không phải cùng mộ Lưu Kinh người thông đồng ở bên nhau sao. Đều cái gì tới. Nga. Đối. Lâm Đạc đúng không công tử. Liêu Thanh vừa nghĩ biên trả lời đến. Đúng vậy. Ta trước sau là tưởng không rõ mộ Lưu Kinh như thế nào tưởng lợi dụng sở giao Thật sự gần là bởi vì Sở giao đối Mộ Khinh Nam có ái mộ chi ý. Đỗ Lăng Bắc càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, như vậy đi công tử, ta đi cho ngươi điều tra điều tra. Liêu Thanh nhìn Đỗ Lăng Bắc cả ngày sầu cũng không phải cái biện pháp, xung phong nhận việc muốn đi điều tra, cảm thấy như vậy có thể giúp này Đỗ Lăng Bắc giải quyết không ít vấn đề. Hành, ngươi đi đi. Đỗ Lăng Bắc cho rằng xác thật rất cần thiết hảo hảo điều tra điều tra một chút cái này sở giao. Qua mấy ngày sau, Liễu Thanh không hiểu được từ nơi nào nghe được sở giao quê quán, ở nơi nào. Một đường rục ngựa thêm tiên chạy tới sở giao khi còn nhỏ sinh hoạt địa phương. Đến nơi nào mới phát hiện nơi này không phải giống nhau hoang vắng, dân cư thưa thớt, phòng ở nhìn đều sợ gió thổi qua liền đổ. Liêu Thanh xuống ngựa, đi vào. Đi vào nhìn đến một cái đại thúc, liền hỏi nói đại thúc, người cũng biết đến nơi đây phía trước có cái kêu sở giao cô nương. Người nọ nhìn đến có người hỏi chuyện không hiểu được, nơi này không biết đổi quá mấy nhóm người. Tới tới đi một chút quá nhiều lần. Ngươi hướng trong đi đi xem những cái đó các cụ già khả năng biết đi người nọ biên nói còn biên vì liêu thanh chỉ lộ. Đi vào đi nhìn đến một cái lao tiên sinh, vội đi lên đi hỏi lao tiên sinh, ngươi có biết nơi này trước kia có cái kêu sở giao người. Liêu thanh vẻ mặt chờ mong nhìn vị này lao tiên sinh. Sở giao. Nghe qua nghe qua, nhưng ta không hiểu được như thế nhiều. Như vậy, ta nói cho ngươi tiểu tử, lại hướng trong đi không xa, có cái ái ngồi ở cửa lao phụ nhân. Nàng trước kia cùng kia hộ nhân gia trụ hàng xóm A, nàng khẳng định hiểu được rất lời, vì Liêu Thanh chỉ chỉ lộ. Cáo biệt Lao tiên sinh, một đường về phía trước đi, quả thực nhìn đến cái ngồi ở cửa Lao phụ nhân, vội vàng chạy tới hỏi lão bà bà, ngươi có biết nơi này trước kia có cái kêu sở giao cô nương? Ngươi giảng tiểu giao A, ta đã từng cùng các nàng ra là hàng xóm. Lao phụ nhân nhìn Liêu Thanh nói đến, kêu ngài có thể cho ta nói một chút nàng trước kia chuyện xưa sao? Liêu Thanh thấy Lao phụ nhân biết. Nháy mắt vui vẻ đến không được. Tiểu giao đứa nhỏ này hảo đáng thương, nàng sinh ra thời điểm nàng nương liền qua đời, sau lại ở nàng mới 3 tuổi thời điểm, nàng cha ra ngoài săn thú cũng gặp khó khăn rốt cuộc không trở về. Đứa nhỏ này từ nhỏ cũng hiểu chuyện, cái gì sự đều chính mình làm, có đôi khi chúng ta thấy nàng một cái tiểu nữ hài nhi như thế không dễ dàng cho nàng đưa chút cái gì nàng cũng không cần, nàng có cái gì thứ tốt cũng ái cho chúng ta. Lại sau lại nàng trưởng thành, cũng rời đi nơi này, ta cũng đã thật lâu chưa thấy qua nàng, Nhà, đây là nhà nàng nhà cũ." Lao phụ nhân tựa hồ nói trong lòng khó chịu không ít. Liêu Thanh đến gần kia nhà cũ vừa thấy, bên trong che kín cho bụi mạc nền, rách tung toé lung lay sắp đổ. Nay Sở giao phòng trừng vào thành lúc sau cũng không ở trở về qua. "Cáo biệt lão phụ nhân, Liêu Thanh có ra roi thúc ngựa đuổi trở về." Đi vào Đỗ Lăng Bắc trong phủ, thả mã liền đi tới Đỗ Lăng Bắc trước mặt. "Công tử, ngươi làm ta tìm hiểu sự tình ta đi hỏi." Liêu Thanh gấp không chờ nổi muốn nói cho Đỗ Lăng Bắc Nói đi nghe một chút. Này Đỗ lăng bắc cũng gấp không chờ nổi muốn biết. Ta hỏi sở giao trước kia láo hàng xóm. Này sở giao trước kia là rất thảm. Đi ra ngoài thời điểm tăng mẫu. Sau lại ba tuổi thời điểm phụ thân lại ngộ hại rời đi nàng. Bất quá nghe nói nàng trước kia ở nơi nào người vẫn là không tồi. Sau lại không biết cái gì nguyên nhân đi tới trong thành. Kia phòng ở ta cũng xem qua. Không có trở về dấu vết. Liêu Thanh nói còn cảm thấy sở giao rất đáng thương. Hành, ta đã biết. Đỗ Lăng Bắc sau khi nghe xong gật gật đầu. Bất quá giảng thật sự, công tử. Ta nghe xong còn rất đau lòng nàng, ta cảm thấy nàng trước kia đích đích sát sát có điểm đáng thương. Liễu Thanh bất đắc dĩ lắc đầu nói, nàng đáng thương cái cái gì? Nàng đem Hàn Yên hại thành như vậy nàng còn đáng thương? Kia Hàn Yên liền không đáng thương. Thật là ngươi. Đỗ Lăng Bắc nghe Liễu Thanh như thế nói, còn có điểm sinh khí. Nàng cái này kêu người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Đỗ Lăng Bắc tiếp theo hung tận nói đến, Thấy Đỗ Lăng Bắc như thế tới khí, Liêu Thanh cũng coi như là thức thời, không hề tiếp tục nói tiếp. Nhưng ta còn là không nghĩ ra mộ Lưu Kinh rốt cuộc vì cái gì muốn lợi dụng sở giao. Còn muốn, hắn mục đích rốt cuộc là cái gì? Đỗ Lăng Bắc nhìn cái bàn nói. Ai, công tử? Tiểu nhân nghĩ đến một chỗ, có thể giải quyết người lo lắng vấn đề. Lúc này Liêu Thanh như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. đừng điểm người ăn uống, nói thẳng nói thẳng. Đỗ Lăng Bắc càng nghe là càng sốt ruột. Nhàn nguyệt lâu. Liêu Thanh cười nói đến. Đồ Lăng Bắc bắn một chút Liêu Thanh đầu, nói: "Tiểu tử ngươi chơi ta a? Ta hiện tại là muốn uống rượu sao? Ta cũng không đến mức đi nơi nào mượn rượu tiêu sầu đi." "Đau đau đau công tử, kia nói là cái quán rượu, trên thực tế phía sau màn là cái tình báo tổ chức, mà nơi đó cầm đầu nhà nguyện cung chủ càng là được xưng không có hắn không biết sự. Chúng ta đi tìm hắn hỗ trợ, chuyện này thực mau liền sẽ tra ra manh mối." Liêu Thanh ôm đầu nói: "Ngươi không nói sớm, đi đi đi." Hiện tại liền đi. Nói xong xoay người lôi kéo liêu thanh liền đi. Nhàn nguyệt lâu chung. Vị công tử này yếu điểm cái gì? Thiến lâu tiểu nhị liền nhiệt tinh hỏi. Ta muốn tìm các ngươi cung chủ. Đỗ lăng bắc khắp nơi nhìn xung quanh nói. Tiểu nhị trong lòng minh bạch, nhỏ rộng mà đối đô lăng bắc nói. Trên lầu quẻo trái đệ nhị gian phòng là được. Sau khi nghe xong, Đỗ lăng bắc hướng tới trên lầu đi đến. Đẩy ra cửa phòng, vị tiên sinh này là vì chuyện gì? Còn không có vào cửa liền nghe thấy có người hỏi đến, "Ta yêu cầu ngươi cho ta điều tra hai người, tiền thù lao không là vấn đề." Đỗ Lăng Bắc cười nói, "Không thành vấn đề." Người nọ trở lại thập phần sảng khoái. Công đạo xong hết thảy, Đỗ Lăng Bắc trên mặt mang theo một chút ý cười. Nghĩ thực mau có thể biết được chân tướng, Đỗ Lăng Bắc không cấm như chút được gánh nặng. Chương 358 nhàn người lâu. Không bao lâu, này gã sai vật liền lui trở về, trong tay còn cầm kia túi bạc, mặt có khuôn mặt u sầu. Đỗ Lăng Bắc khó hiểu Rồi sau đó phản phất đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên một phách đầu. Nghe Liếu Thanh nói cho chính mình, này nhà Nguyệt lâu mặt ngoài tuy là quán rượu nhưng ngầm lại là cái tình báo tổ chức. Mà nhà Nguyệt cung chủ lại ở trên giang hồ nghe đồn không có hắn không biết thời điểm, cái này làm cho Đỗ Lăng Bắc trong lòng đánh lên bàn tính. Hôm nay, Đỗ Lăng Bắc một mình đi trước nhà Nguyệt lâu tính toán gặp một lần cái này trong truyền thuyết nhà Nguyệt cung chủ. Này tiến cửa hàng, tiểu nhị nhiệt tình đi tới hỏi vị này khách quan yêu cầu điểm cái gì kia. Vẻ mặt mỉm cười nhìn Đỗ Lăng Bắc. Đỗ Lăng Bắc nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, nói: "Ta muốn tìm Nhàn Nguyệt cung chủ." Ánh mắt khắp nơi tìm hiểu, chính là Đỗ Lăng Bắc lại không có phát hiện một cái hư hư thực thực Nhàn Nguyệt cung chủ người. Cung chủ phân phó qua, nếu như là tới tìm hắn, một canh giờ trong vòng tìm được hắn là được. Điếm Tiểu Nhị như cũ vẻ mặt ý cười nhìn Đỗ Lăng Bắc. "Các ngươi cung chủ chính là tại đây trong tiệm." Đỗ Lăng Bắc nghe xong này điếm Tiểu Nhị nói, liên tục hỏi đến: "Công tử, thiên cơ không thể tiết lộ." Điếm tiểu Nhị ý cười lúc này nhiều một kia cảm giác thần bí. Đỗ lăng Bắc nghe hắn như thế giảng, suy nghĩ tám phần liền tại đây trong tiệm. Vì thế vội vàng khắp nơi nhìn xung quanh lên. Nói cũng kỳ quái, này ban ngày ban mặt, cực đại một cái tiểu lầu lại không có một bóng người, như là trước tiên đã biết hôm nay có người muốn tới, riêng chuẩn bị tốt giống nhau. Đỗ lăng Bắc đi dạo một vòng quán ăn, phòng bếp từ từ phát hiện là không có một bóng người, muốn nói không có khách nhân liền tính, chính là như thế nào liền đầu bếp đều không có. Hắn lại chạy tới lầu 2, từng bước từng bước đem sở hữu thuê phòng toàn bộ lục soát một lần, liền tủ quần áo giường đế đều không buông tha, nhưng kết quả như cũ thực làm hắn thất vọng, vẫn là không có một bóng người. Cái này làm cho Đỗ Lăng Bắc thực kinh ngạc, cực đại một cái tiểu lầu chỉ có một điểm tiểu nhị, chẳng lẽ này nhà Nguyệt lâu chỉ là trong tiệm một cái bài trí? Nghe nói qua này nhà Nguyệt lâu thực kỳ lạ, không nghĩ tới là cái dạng này kỳ lạ biện pháp. Vừa định xoay người tiếp theo lục soát, lại bị Điểm Tiểu Nhị ngăn cản, công tử. Nhất thời thần đã qua, mời trở về đi. A, Này cũng quá quá nhanh. Như thế nào khả năng? Đỗ Lăng Bắc bắt đầu hoài nghi. Tin hay không là công tử sự, bất quá công tử không có tìm được công chủ, công chủ cũng tất nhiên là sẽ không thấy, cho nên công tử vẫn là không chơi uổng phí sức lực, mời trở về đi. Điếm tiểu nhị nói xong rời đi, nhưng vừa quay đầu lại người cũng không thấy. Không có biện pháp, Đỗ Lăng Bắc chỉ có thể rời đi hồi phủ. Trở lại trong phủ đỗ lăng Bắc hồi tưởng chuyện vừa rồi như thế nào tưởng như thế nào không thích hợp, như thế nào tưởng cũng như thế nào ảo não. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái sự, hắn một cái từ xa xôi hiện đại xuyên qua lại đây người cũng không biết chuyện như thế nào. Chẳng lẽ người này sẽ pháp thuật không thể. Đồng thời cũng ảo não cái này nhà nguyệt cung chủ thần long không thấy đâu, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được hắn, khi nào mới có thể đem trong lòng thượng sự tình giải quyết. Nghĩ vậy, cảm thấy thực không cam lòng vì thế quyết định 3 ngày sau lại lần nữa tới cửa bái phòng, định là muốn gặp đến cái này nhà Nguyệt cung chủ. ba ngày sau, Đỗ Lăng Bác có một lần đi tới nơi này, bất đồng với mấy ngày trước đây, hôm nay này tiểu lầu ngồi không ít khách nhân. lúc này, điếm Tiểu Nhị đã đi tới, nhìn Đỗ Lăng Bác nói, công tử chính là như cũ. Đỗ Lăng Bác sửng sốt một hồi, gật gật đầu. đột nhiên, mặt trên phòng thuê truyền đến một nữ nhân thanh âm, Đỗ công tử, đi lên nói. Đỗ Lăng Bác vừa nghe, còn có điểm hoảng sợ quay đầu nhìn nhìn Điếm Tiểu Nhị, Điếm Tiểu Nhị cái kia quen thuộc tươi cười làm Đỗ Lăng bắt cho rằng thanh âm này nơi phát ra có lẽ chính là hắn muốn tìm Nhàn Nguyệt cung chủ. Hắn vội vàng chạy đi lên, đột nhiên thuê phòng có xuyên một người nam nhân thanh âm công tử đừng có gấp, chậm một chút. Thanh âm này một vang, đem Đỗ Lăng Bác hoảng sợ. Vội vàng chạy đi lên, đẩy ra cửa phòng, chỉ phát hiện một cái ngồi ở trên cửa sổ bóng người, này nam là nữ đều nhìn không ra tới. Đỗ Lăng Bắc vừa đến đi qua đi, người nọ lại thay đổi cái thanh âm nói công tử đã Đỗ Lăng Bắc tin tưởng thanh âm nơi phát ra chính là người này liền hỏi nói như thế nào công tử có từng nghe nói ta ta làm việc yêu cầu người này một câu đổi một thanh âm nghe Đỗ Lăng Bắc đầu gõ một trận say xe, xe cái gì yêu cầu Đỗ Lăng Bắc cũng sẽ không buông tha bất luận cái gì một chút cơ hội yêu cầu của ta chính là ngươi cần thiết phải đáp ứng ta một cái yêu cầu người này cũng không ngẩng đầu lên nói đến này dễ làm ngươi cứ việc mở miệng Đỗ Lăng Bắc cảm thấy sự tình tựa hồ có manh mối liền cũng sảng khoái rất nhiều. người nọ lại lắc lắc đầu nói, không dễ làm, không dễ làm, ta còn không có tưởng hảo có cái gì yêu cầu. vậy ngươi liền mau chút tưởng, cái gì đều có thể. Đỗ Lăng Bắc có chút nóng nảy, không thể tưởng được, không thể tưởng được, ngươi trở về đi, ta nghĩ đến sẽ tự tìm ngươi. dứt lời liền tính toán làm Đỗ Lăng Bác rời đi. ta đây phải chờ tới cái gì thời điểm. Đỗ Lăng Bắc nhưng không muốn đến bên miệng vịt bay đi, vội truy vẫn đến. chờ đến ta tưởng hảo. Rứt lời lại biến mất không thấy. Này Đỗ Lăng Bắc là lại tức lại bất đắc dĩ, lại một lần chỉ có thể yên lặng rời đi. Bị hợp với cự tuyệt hai lần Đỗ Lăng Bắc trong lòng cũng bắt đầu có tức giận, cũng bắt đầu sầu. Hắn không biết người nọ còn có thể tưởng hảo, nếu tưởng không hảo kia chính mình không vĩnh viễn cũng không chiếm được muốn tin tức không phải. Liêu Thanh thấy Đỗ Lăng Bắc cả ngày mặt ủ mày hê, tưởng bởi vì Vân Hàn yên rời đi mới có thể như vậy. Vì thế hôm nay, Liêu Thanh đi vào Đỗ Lăng Bắc trong phòng nói, công tử. Này Vân Tiểu Thư đi rồi cũng có chút nhật tử, không biết ở bên kia quá đến được không, có hay không chịu khi dễ, công tử nhưng có nhớ thương. Nghe Liễu Thanh nhắc tới Vân Hàng Yên, Đỗ Lăng bác hồi qua thần nói, đương nhiên. Lúc này Liễu Thanh bắt đầu ra chủ ý, không ngại công tử tiến đến vừa thấy, liền cái gì đều biết, cũng an lòng không phải. Đỗ Lăng bác cảm thấy Liễu Thanh nói rất đúng, Vân Hàng Yên đi như thế nhiều ngày tử, cũng không đi xem qua liếc mắt một cái. Vì thế liền đứng dậy làm Liễu Thanh chuẩn bị vài thứ. Tiến đến mộ khinh nam trong phủ bái phỏng. Mộ khinh nam trong phủ. Đỗ lăng bắt gõ gõ cửa, qua hồi lâu ra tới một cái người mặc màu xanh lá quần áo cô nương, vòng eo doanh doanh không đủ nắm chặt. Định trừ vừa thấy, người tới không phải kiêm ngữ lại là ai. Nàng chậm rãi đã đi tới vì hắn mở cửa. Nhà của chúng ta vương ra cùng tiểu thư tiến cung đi không ở trong phủ. Công tử nếu là có việc vào nhà ngồi chờ liền có thể dứt lời đem cửa mở ra. Đỗ lăng bắt đi vào trong phủ. Đi vào phòng cho khách tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, phân phó Liêu Thanh đem mang đến đồ vật bông, ở cửa đợi mệnh liền hảo. Lúc này này Kiêm Ngữ bưng ly trà lại đây, nói: "Công tử uống ly trà đi." Sau đó đem trà đưa tới. Không biết vì sao, Đỗ Lăng Bắc nổi lên trêu đùa Kiêm Ngữ tâm tư. Hắn phản phất lần đầu tiên thấy nàng giống nhau, Đỗ Lăng Bắc ly gần vừa thấy, lại phát hiện Kiêm Ngữ so với từ trước càng thêm đáng yêu. Nhưng không dự đoán được xem mắt choáng váng, bưng trà không có đoan trụ, bang một tiếng rơi xuống đất. Đỗ Lăng Bắc muốn đi nhặt lên tới, mà kiêm ngữ hoảng sợ, cũng luống cuống tay chân muốn đi nhặt, hoảng loạn chung Đỗ Lăng Bắc cầm tay nàng. Hồi lâu lúc sau, kiêm ngữ đỏ mặt nhẹ giọng nói, công tử có không có thể buông tay. Đỗ Lăng Bắc lúc này mới phản ứng lại đây, đưa tới cô nương này tay. Nay kiêm ngữ đem đồ vật thu thập hảo chuẩn bị rời đi, lại bị Đỗ Lăng Bắc gọi lại. Kiêm ngữ đỏ mặt rời đi. Đỗ Lăng Bắc lại dường như chứ ma giống nhau si ngốc kêu kiêm ngữ tên. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Đỗ Lăng B Trước 359 tâm phòng. Từ khi này Vân Hàn Yên sau khi trở về, mộ khinh nam trong lòng là đã vui vẻ cũng không vui. Vui vẻ chính là hắn Vân Hàn Yên rốt cuộc về tới hắn bên người, không vui Vân Hàn Yên vẫn là không co tha thứ hắn, cùng hắn ở cố tình vẫn duy trì khoảng cách. Mỗi ngày ở trong đình viện, nếu này hai người tương nộ, định là gặp thoáng qua. Ngày này, Vân Hàn Yên ở trong đình viện bước chậm, ngẩng đầu gặp được nên diện đi tới mộ khinh nam, trong lòng suy nghĩ như thế nào lại là hắn A. Vì thế cũng theo bản năng nhanh hơn bước chân. Liên ở Vân Hàn Yên từ mộ khinh nam gặp thoáng qua này trong nháy mắt, mộ khinh nam bắt được Vân Hàn Yên tay. Mộ khinh nam này một chảo, nhưng đem Vân Hàn Yên hoảng sợ, một bên muốn tránh thoát mộ khinh nam tay, một bên nói, ngươi làm gì? Này ngữ khí tựa hồ cũng không phải thập phần hữu hảo. Vân Hàn Yên này một kêu là mộ khinh nam trong lòng nháy mắt áp lực rất nhiều, có lẽ đây là bọn họ chi gian ngăn cách. Hàn Yên, ta có việc cho ngươi giảng. Mộ khinh nam vẫn là cao mày. Vẻ mặt thấy nấy nhìn Vân Hàn Yên nói, "Chúng ta chi gian không có cái gì hảo thuyết." Vân Hàn Yên thoát khỏi Mộ Khinh Nam bắt lấy chính mình tay, để lại gần như thế một câu, liền cũng không quay đầu lại đi nhanh về phía trước đi rồi. Những lời này nghe Mộ Khinh Nam tâm phảng phất ở lấy máu giống nhau đau, bọn họ đã đến không lời nào để nói nông nỗi phải không? Hắn Mộ Khinh Nam liền cái giải thích cơ hội đều không có sao. Hắn tay ở không trung dừng lại thật lâu thật lâu, còn mang theo Vân Hàn Yên dư ôn. Cái này làm cho mộ khinh nam thật lâu không thể tiêu tan. Từ khi chuyện này qua đi, hai người quan hệ cũng hạ thấp băng điểm. Tuy nói là ở cùng cái địa phương sinh hoạt, chính là liền lời nói đều không thể nói. Vân Hàn Yên càng là liền xem trên cơ bản đều sẽ không xem mộ khinh nam liếc mắt một cái. Hai người như vậy quan hệ duy trì thật lâu thật lâu. Ngày nay, mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên ngồi ở trong khách phòng, mộ khinh nam yên lặng nhìn Vân Hàn Yên không nói một lời, mà Vân Hàn Yên càng là liền đầu đều không nâng một chút. Qua hồi lâu, mộ kinh nam nhàn nhạt đã mở miệng hàn yên. Từ khi ngươi sau khi trở về cũng không đi cùng phụ hoàng thỉnh qua an, hôm nay đúng là thượng triều thỉnh an nhược tử, ngươi có bằng lòng hay không tùy ta tiến đến. Vân hàn yên không nói gì, cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Triều đinh phía trên, vân hàn yên cùng mộ kinh nam cùng nhau đi vào mộ trấn vũ trước mặt nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Mộ trấn vũ vừa thấy hôm nay vân hàn yên đã trở lại, trong lòng cũng rất vui mừng, rốt cuộc cũng đã thật lâu không gặp. Hàn yên, nhiều ngày không gặp. Ngươi gần đây còn hảo? Mộ Chấn Vũ nhìn này, này Vân Hàn Yên cũng gầy ốm không ít, lo lắng hỏi. "Hồi phụ hoàng, ta hết thể thương hảo, làm phụ hoàng lo lắng." Vân Hàn Yên vẻ mặt tấm áp mỉm cười đối Mộ Chấn Vũ nói. "Hàn Yên, nói lời này liền khách khí. Ngươi là con dâu ta, người một nhà. Ta lo lắng thực bình thường." Mộ Chấn Vũ nhìn Vân Hàn Yên, cười nói, "Nay nhưng đến làm nhẹ nam hảo hảo cho ngươi bổ một bổ, ngươi nhìn ngươi mấy ngày nay gầy ốm đến." Mộ Chấn Vũ chỉ vào Mộ Khinh Nam nói, Mộ chấn vũ trong lòng thực minh bạch, này Vân Hàn Yên xác định vững chắc là cùng mộ khinh nam nháo mâu thuẫn hiểu do sau rời đi. Mà này hai người mâu thuẫn định là còn không có cải bỏ, mộ chấn vũ cũng suy nghĩ có thể giúp đỡ này hai người làm chút cái gì. Là, Phu hoàng, hai nhi nhất định sẽ chiếu cố hảo Hàng Yên. Này mộ khinh nam bổn đối Vân Hàng Yên liền tâm sinh ấy nấy, huống chi nếu mộ chấn vũ cũng mở miệng, hắn như thế nào dám chậm trễ. Này mộ chấn vũ rất là thích Vân Hàng Yên, này tiểu cô nương tính tình ôn hòa. Không ôn không hỏa, thông tình đạt lý sao gọi người không thích kia. Đúng rồi, Hàng Yên. Chấm Hoàng Tôn Tùng Nhi còn hảo. Nhưng trưởng thành. Nhưng có sinh bệnh. Mộ chấn vũ đột nhiên nhớ tới Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam hải tử, liên tục hỏi đến. Hồi phụ hoàng, Tùng Nhi hôm nay còn hảo. Trước đó vài ngày nhiễm phong hàn, bất quá thỉnh qua đại phu, gần chút thời gian cũng không sai biệt lắm hảo. Vân Hàng Yên một năm một mười như thế gặp trả. Cái gì? Tùng Nhi phía trước bị bệnh. Vì cái gì ngươi không nói cho ta? Mộ khinh nam nghe đến đó có chút sốt ruột, đứa nhỏ này sinh bệnh Vân Hàn Yên thế nhưng không nói cho hắn. Đã mất trở ngại. Lại là này vô cùng đơn giản một câu, Vân Hàn Yên xem cũng không có xem mộ khinh nam, nhàn nhạt nói. Hảo hảo, nếu hết bệnh rồi liền không có việc gì, quay đầu lại chấm lại thỉnh thái y cấp coi một chút, nhẹ nam ngươi cũng yên tâm đi. Mộ chấn vũ sợ bọn họ xảo lên, vội kéo ra đề tài. Tạ phụ hoàng. Vân Hàn Yên biết Mộ Chấn Vũ đau chính mình cũng đau Tùng Nhi, trong lòng tất nhiên là vô cùng cảm kích. "Hàn Yên a, ngươi quay đầu lại lợi hại cho chấm hảo hảo nói một chút người rời đi trong khoảng thời gian này chuyện xưa, còn có Tùng Nhi sự." Mộ Chấn Vũ nhìn Vân Hàn Yên cười nói. "Tốt, phu đột nhiên." Vân Hàn Yên lời nói đều còn không có nói xong, trước mắt liền một mảnh đen nhánh, thẳng ngơ ngác muốn hướng trên mặt đất tải. Mộ Chấn Vũ thấy thế, hoảng sợ, cũng từ ghế trên đứng lên. Mộ Khinh Nam vội vàng giơ tay đi đỡ. Chính là bang một tiếng, tay lại một lần bị Vân Hàn Yên mở ra. Bum một tiếng, liền nhìn Vân Hàn Yên ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, vừa vặn tiến vào mộ giữ chấn thấy được trước mắt kia một màn, vội vàng chạy qua đi giảng Vân Hàn Yên đỡ lên. Hàn Yên, Hàn Yên, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Mộ giữ chấn một bên nửa ôm Vân Hàn Yên, một bên nhẹ nhàng gọi tên nàng. Chầm rãi, Vân Hàn Yên chậm rãi mở bừng mắt chữ. Thái y đế, thái y hề. Mộ chấn vũ cũng sợ hãi vội vàng đem thái y lìa gọi tới. hồi hoàng thượng, tiểu nhân đến chậm này thái y lìa vội vội vàng vàng chạy tới nói. hảo hảo, đừng nói nhàng nữa, đi cho chấm hảo hảo nhìn một cái này, chấm con dâu đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. mộ chấn vũ chỉ vào vân hàn yên suốt rồi nói. thái y lìa đi, đi qua, bắt mạch. qua hảo một thời gian, đứng dậy đối mộ chấn vũ nói. hồi hoàng thượng, vân cô nương thân thể cũng không lo ngại, chỉ là thân thể quá mức suy yếu quay đầu lại lao phu cấp khai chút dược trở về điều trị điều trị, không ra mấy ngày liền sẽ hảo. Mộ chấn vũ vừa nghe, con hảo không có cái gì đại sự, như thế xem như trong bất hạnh vận hạnh. nay mộ khinh nam nhìn ôm Vân Hàn Yên mộ dư chấn trong lòng giận sôi máu, cắn răng nói, vung ra. Vân Hàn Yên sau khi nghe được, nhẹ giọng đối mộ giữ chấn nói, không có việc gì, ta có thể. Dứt lời, đỡ mộ giữ chấn tay trầm rãi đứng dậy. Cái này làm cho mộ khinh nam nhìn càng khí, ở trong triều đình, lại không hảo phát hỏa. Chỉ có thể chính mình một người nắm chặt nắm tay một người giận dôi. Mộ chấn vũ nhìn thấy, cảm thấy chính xác thế cục không tốt lắm, liền hỏi mộ giữ chấn, ngươi như thế nào tới, cùng chấn. Hồi phụ hoàng, nhi thần tới cấp phụ hoàng thỉnh an. Thôi thôi, thỉnh cũng thỉnh. Chấm rất tốt kia. Hảo hảo, đều lui ra đi, chấm cũng muốn nghỉ ngơi. Thái y yề, ngươi theo nhẹ nam hồi phụ, nhìn một cái chấm hoàng tôn nhưng không có việc gì, trở về trực tiếp báo cho ta liền hảo. Mộ Trấn Vũ vừa nói vừa xoay người rời đi. Vân Hàng Yên lôi kéo Mộ giữ Trấn vừa đi vừa nói chuyện, "Đi thôi, cùng Trấn." Lưu lại Mộ Khinh Nam một người là lại tức lại xấu hổ đứng ở tại chỗ. Chương 360: Vào cung Thịnh an. Từ trong triều đình ra tới về sau, nay Mộ Dư Trấn cùng Vân Hàng Yên cũng là đã lâu không có gặp qua, Mộ Dư Trấn là có một đống nói muốn cùng Vân Hàng Yên nói. Hàng Yên, đã lâu không thấy, ngươi còn hảo?" Mộ giữ Trấn nhìn gầy ốm không ít Vân Hàng Yên, đau lòng hỏi. Ta thực hảo, không có việc gì. Vân Hàng Yên nhìn mộ giữ chấn cười nói. Mộ giữ chấn nhìn này Vân Hàng Yên vẻ mặt mỉm cười, càng là đau lòng, nói, ngươi đừng gạt ta, ngươi vừa mới đều cái xỉu, như thế nào khả năng còn hảo. Vân Hàng Yên một câu còn không có tới kịp nói xong, đã bị từ phía sau lao tới mộ khinh nam đánh gãy. Hàng Yên, từ từ ta. Chúng ta cùng nhau về nhà. Mộ khinh nam rứt lời lôi kéo Vân Hàng Yên tay liền phải rời đi. Vân Hàng Yên một bên tránh thoát chút mộ khinh nam lôi kéo chính mình tay Một bên nói: "Ngươi làm đau ta, buông ta ra." Mộ Khinh Nam vừa nghe Vân Hàn Yên kêu đau một bên nhìn Vân Hàn Yên cau mày mặt, này một chốc kia Mộ Khinh Nam mềm lòng. Mộ Khinh Nam buông lòng ra Vân Hàn Yên tay, lòng tràn đầy chờ mong hy vọng nhìn Vân Hàn Yên. "Ngươi đi về trước đi, ta còn có chút sự muốn cùng với chớ nói." Vân Hàn Yên cũng không thèm nhìn tới Mộ Khinh Nam liếc mắt một cái, lôi kéo Mộ Dư trấn lại một lần tính toán rời đi. "Không, ta chờ ngươi. Ta phải đợi ngươi cùng ngươi cùng nhau trở về." Mộ khinh nam như thế nào sẽ đồng ý, như thế nào sẽ trơ mắt nhìn Vân Hàn Yên cùng mộ giữ chấn hai người đơn độc ở chung. Nhưng Vân Hàn Yên cũng không để ý tới mộ khinh nam, quay đầu lại đối mộ giữ chấn nói, chúng ta đi thôi. Hàn Yên, ngươi nhìn ngươi gầy ốm, trở về ta làm bọn hạ nhân vì ngươi bị chút ăn dùng, còn có chút quần áo mới, ngươi phái người cầm đi liền hảo, như thế nào. Mộ giữ Trấn vẻ mặt mỉm cười nhìn Vân Hàn Yên, cũng không hề có để ý mộ khinh nam tồn tại. Không cần, cùng chấn ra cái gì cũng không thiếu, ngươi không cần để ý này đó. Vân Hàn Yên cười đáp lại nói. Yên lặng theo ở phía sau mộ khinh nam là lại tức nhìn lại khó chịu, rồi lại không dám cắm thượng một hai câu lời nói, sợ chọc Vân Hàn Yên một cái không cao hứng, cũng chỉ có thể tiếp tục yên lặng đi theo, làm này Vân Hàn Yên như thế nào cái vui vẻ như thế nào tới. Hàn Yên, cùng ta nói một chút ngươi đi rồi về sau sự đi. Mộ giữ Trấn tiếp tục cùng Vân Hàn Yên chuyện trò vui vẻ. Hảo, có thời gian nhất định cùng ngươi hảo hảo vừa nói. Vân Hàn Yên tựa hồ không nghĩ mộ khinh nam nghe thế sao đề tài. Hảo, có thời gian ngự nhưng mang theo Tùng Nhi đến trong phủ một tụ, ta định hảo sinh chiêu đãi. Mộ giữ chấn tựa hồ nhìn ra Vân Hàn Yên trong lòng bàn khoan, cũng định là minh bạch. Hảo, chờ thêm đoạn thời điểm thiên đóng áp, ta liền mang Tùng Nhi qua đi. Vân Hàn Yên suy nghĩ cũng không phải không thể, vừa lúc có thể mượn cơ hội này tới kích thích kích thích mộ khinh nam. Nay mộ khinh nam theo ở phía sau trong lòng đặc không phải cái tư vị. Này Vân Hàn Yên thế nhưng đáp ứng rồi đi mộ giữ trấn chóng phủ, cái này làm cho Mộ Khinh Nam thực ảo não. Không được. Đột nhiên Mộ Khinh Nam vụt ra tới một câu đem Vân Hàn Yên cùng mộ giữ trấn hoảng sợ. Ta không đồng ý. Mộ Khinh Nam nói tiếp. Này một câu tỏ vẻ ra hắn trong lòng sở hữu không cao hứng cùng không tình nguyện. Có ngươi chuyện gì? Vân Hàn Yên bị Mộ Khinh Nam hoảng sợ, lập tức căn cứ mặt đáp trả. Dứt lời, xoay người rời đi, Mộ Khinh Nam lập tức đuổi theo. Đem mộ giữ trấn một người lưu tại tại chỗ. Lúc này, với lúc Thục Phi trải qua hậu hoa viên, thấy được trước mắt một màn này, nàng liền suy nghĩ, này Vân Hàn Yên như thế nào đột nhiên đã trở lại. Nhìn trường hợp tựa hồn là này hai người mâu thuẫn còn không có hóa giải, kia này có phải hay không một cái có thể cho mộ Lưu Thanh xuống tay cơ hội kia. Tiểu Thúy, lại đây. Thục Phi một bên nhìn phía trước Vân Hàn Yên ba người, một bên kêu Tiểu Thúy. Ờ, nương nương. Tiểu Thúy từ phía sau đi tới phía trước. Lưu Thanh hôm nay nhưng tới cấp Hoàng thượng Thịnh An. Thục Phi suy nghĩ hôm nay buổi sáng tựa hồ cũng không gặp mộ lưu thanh người, liền hỏi nói. Hồi nương nương, hôm nay nô tỉ không nghe được có người nói thạch tương vương đại nhân có tới thượng triều. Tiểu Thúy một năm một mười trả lời đến. Như vậy, Tiểu Thúy, quay đầu lại ngươi ra tranh cùng, đi tranh mộ lưu thanh nơi đó. Giúp ta mang câu nói. Thục Phi một bên tự hỏi một bên đối Tiểu Thúy nói. Thục Phi nghĩ này mộ lưu thanh dù sao cũng là chính mình thân sinh hài tử. Chính mình vốn dị ước nguyện ban đầu chính là vì muốn cho mộ lưu thanh ngày sau có thể bước lên vương vị. Kia chính mình thời thời khắc khắc cũng muốn giúp đỡ mộ lưu thanh một chút, cho dù là một định điểm cơ hội cũng không thể từ bỏ. Nương nương, ngài nói chính là. Tiểu thúy biết này thuộc phi nương nương định là có việc muốn nói cho thạch tương vương. ngươi nói cho hắn, ta hôm nay nhìn đến Vân Hàn Yên đi theo mộ khinh nam cùng nhau tới thượng triều, nhưng là này Vân Hàn Yên tựa hồ cùng mộ khinh nam mâu thuẫn còn không có giải hòa. Này mộ dư trấn cũng trộn lẫn tại đây trung gian. Thục phi một chút một chút lý giải chính mình trong đầu đồ vật. Là, nương nương, nô tỳ này liền đi." Tiểu Thúy làm một chút cũng không dám chậm trễ, sợ là lầm nương nương cùng vương gia cái gì sự. "Đi thôi, đừng chậm trễ chứ, cũng đừng để sót cái gì." Thục phi tâm tư kín đáo, Tiểu Thúy trước khi đi cũng không quên dặn dò hai câu, sợ này tiểu nha hoàn một cái không lưu ý để sót cái gì trọng điểm. Tiểu Thúy một đường là ba bước cũng hai bước, Sợ trì hoán một chút thời gian lầm đại sự. Tới rồi mộ Lưu Thanh trong phủ, tiểu thúy liên tục gõ cửa. Tiến đến mở cửa chính là Lâm Đạc, Lâm Đạc vừa thấy là tiểu thúy, liền hỏi nói chính là thuộc phi nương nương cấp vương gia lại mang đến cái gì tin tức. Tiểu thúy ở cửa, nghe xong Lâm Đạc nói, liên tục gật đầu. "Hảo, ta đây liền mang ngươi đi gặp vương gia." Lâm Đạc vừa thấy tình huống này, đánh giá cũng là có cái gì tình huống, dứt lời đóng cửa lại, vội vàng mang theo tiểu thúy đi gặp mộ Lưu Thanh. Mộ Lưu Thanh trong phòng Tiểu Thúy, chính là thuộc phi nương nương làm người tới nói cho ta chút cái gì?" Mộ Lưu Thanh vừa thấy là tiểu thúy, suy nghĩ định là thuộc phi nương nương đã biết cái gì. "Đúng vậy, vương gia, nương nương làm ta nói cho ngươi Vân Hàn Yên Vân tiểu thư hôm nay đi theo Mộ Khinh Nam vương gia tiến đến thượng triều, nhưng là nhìn hai người không nói một lời định là bởi vì hai người quan hệ còn không có hòa hoãn." Trùng hợp này Mộ Dữ Trấn cũng trộn lẫn ở trong đó. Tiểu Thúy một bên gật đầu, một bên cấp Mộ Lưu Thanh nói, liền như vậy, Đã không có. Nhưng có để sót lại hảo hảo ngâm lại. Mộ lưu thanh sau khi nghe xong liền hỏi nói. Này mộ lưu thanh cùng Thục Phi nương nương không lốn là thân mẫu tử, đồng dạng tâm tư kín đáo. Đã không có, vương ra. Nô tỳ không có để sót địa phương. Tiểu Thúy vừa nghĩ vào để lắc đầu. Hảo, người trở về đi. Nói cho Thục Phi nương nương, ta đều hiểu được. Mộ lưu thanh nghe xong liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Tiểu Thúy đi rồi, mộ lưu thanh liền suy nghĩ. Nếu Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam mâu thuẫn còn không có hóa giải, kia thuyết minh chính mình lợi dụng sở giao lợi dụng thập phần thành công. Nhưng là này mộ giữ chấn trộn lẫn ở trong đó liền không dễ làm, chính mình muốn sớm ngày xuống tay, tốt nhất vẫn là muốn đuổi ở mộ giữ chấn phía trước, làm mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên quan hệ càng thêm phá giải, như vậy chính mình mới có cơ hội có thể tiếp cận Vân Hàn Yên, như vậy cũng không làm thất vọng chính mình nỗ lực. Nghĩ vậy, mộ lưu thanh ngồi không yên, vội lên đi ra ngoài, Đệ 361 một chương điểm xấu dự cảm. Mộ khinh nam tuy rằng phí sức của chín châu hai hổ đem Vân Hàn Yên cấp thỉnh về tới, nhưng là Vân Hàn Yên căn bản là không để ý tới hắn, chỉ cần có hắn địa phương Vân Hàn Yên nhất định rời xa. Bị buộc bất đắc dĩ dưới mộ khinh nam đành phải một mình một người ở tại trong thư phòng, nghĩ như thế nào mới có thể làm cái này còn ở tức giận nữ nhân tha thứ chính mình. Trong nháy mắt hai ngày đi qua vô luận mộ khinh nam như thế nào mọi cách lấy lòng Vân Hàn Yên đều tựa nhìn không thấy giống nhau không để ý tới hắn. Này cũng là mộ khinh nam thập phần bất đắc dĩ. Mà ngoài thành rừng trúc, kiêm ngữ mâu thân mâu chỗ ở, mâu mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ rừng trúc cảnh sắc, không làm một tiếng, tự mộ khinh nam hướng chính mình thuyết minh hắn thân thế sau nàng liền vẫn luôn phái người quan sát đến kinh thành nhất cử nhất động. Đã nhiều ngày nàng tổng cảm thấy có chút bất an, đã nhiều ngày nàng tổng cảm thấy này kinh thành thiên tựa hồ muốn thay đổi, từng cọc từng cái kỳ quặc sự phát sinh ở kinh thành trong vòng, cái này làm cho nàng không thể không lo lắng. Hôm nay là kiêm ngữ tới thăm nàng nhật tử, cho nên nàng quyết định nhất định phải đem việc này nói cho mộ khinh nam, làm cho mộ khinh nam sớm làm chuẩn bị. Như vậy cũng không đến mức phát sinh cái gì đại sự khi làm hắn trở tay không kịp. Ước chừng sau nửa canh giờ ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng đập cửa. Mâu vội vàng mở cửa, thấy vào cửa quả thật là kiêm ngữ, cùng nàng cùng đi bùng trong. Kiêm ngữ ở mâu vương phi nơi này đã ước chừng hai cái canh giờ, này hai cái canh giờ mâu cùng nàng nói một ít thể mình nói. Thẳng đến kiêm ngữ phải rời khỏi khi, Mẫu mới cùng kiêm ngữ nói muốn mộ khinh nam ngày mai tới nơi này tìm chuyện của nàng, vì không làm cho kiêm ngữ cùng mộ khinh nam không cần thiết hiểu lầm, nàng đem chuyện này đại khái nói cho kiêm ngữ, mà kiêm ngữ nghe xong lời này sau cũng là hơi hơi ngẩn người. Sau nửa canh giờ kiêm ngữ đi ra rừng trúc thượng trở lại vương phủ xe ngựa, ở trên xe ngựa nàng vẫn luôn đều suy nghĩ, mẫu thân nói nếu đều là thật sự lời nói, kia này kinh thành có phải hay không thật sự sẽ bị sốc đến long trời lở đất. Mà lúc này vương gia có thể hay không thu được liên lụy. kim ngữ vẫn luôn đem mộ khinh nam coi như chính mình nhân nhân cứu mạng mà đối đãi. Nếu sự tình thật sự dựa theo mâu nói như vậy phát triển nói, kia nàng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, nàng nhất định sẽ khuyên bảo mâu đứng ở mộ khinh nam bên này. kim ngữ thực mau trở về tới rồi vương phủ, một hồi đến vương phủ nàng ngay cả vội đuổi hướng vương phủ thư phòng, chuyện này cũng không thể lại kéo. Lúc này mộ khinh nam đang ở trong thư phòng phê duyệt công văn. Đã nhiều ngày mộ lưu khinh vẫn luôn đều không có cái gì động tĩnh, này không giống như là hắn tính cách, cho nên mộ khinh nam kết luận mộ lưu khinh hắn nhất định có cái gì đại âm mưu chờ chính mình. Nay nay đoạn thời gian nhất định phải tiểu tâm một chút để tránh chúng mộ lưu khinh âm mưu Vương ra, ngoài cửa kiêm ngữ cô nương cầu kiến, ngoài cửa thị vệ cung kính bẩm báo nói, làm nàng tiến bảo. Mộ khinh nam ngẩn đầu nhàn nhạt nói, nói xong hắn vô vô trên người có lẽ có cho bụi. Kiêm ngữ tham kiến vương ra, kiêm ngữ cung kính túi người nói. Tiểu tọa hạ đi, người tới, thượng trà. Mộ khinh nam hơi hơi nói. Thực mau bọn hạ nhân liền đem nước trà trái cây đều thượng tề. Lúc này mộ khinh nam hơi hơi mở miệng. Hôm nay ngươi tới tìm ta hay không là có cái gì chuyện quan trọng thương lượng. Mộ khinh nam nhàn nhạt hỏi. Hán tử kiêm ngữ biểu tình trung. Nhìn ra nàng tìm chính mình khẳng định là có chuyện rất trọng yếu. Hồi vương gia, hôm nay kiêm ngữ đi thăm mẫu thân khi. Mẫu thân làm kiêm ngữ nhất định phải làm vương gia ngày mai đi mẫu thân ở một chuyến. Hơn nữa nhất định phải một người tiến đến. Kim ngữ nhàn nhạt nói. Lúc này mộ khinh nam trong lòng hơi hơi có chút bất an. Rốt cuộc là cái gì chuyện quan trọng có thể làm kiêm ngữ tự mình tới nói cho. Hảo, ta đã biết, người đi về trước đi. Mộ khinh nam dương mắt nhìn kiêm ngữ nói. Là vương gia. Kim ngữ cung kính thối lui đến ngoài cửa. Thực mau liền đến đạt dùng bữa tối thời gian. Mà lúc này sảnh ngoài cũng chỉ có mộ khinh nam cùng sở giao hai người. Vừa mới kiêm ngữ phái người tiến đến ôm bệnh nhẹ nói là không thể tới dùng nữa, nói rõ điểm chính là không muốn cùng sở giao cùng nhau ăn cơm, tự sở giao đem kiêm ngữ đánh lúc sau, nàng liền không lại đến sảnh ngoài dùng cơm xong mà ngồi ở một bên sở giao còn tự cho là đúng cho rằng nàng là cho chính mình đánh sợ đâu. Mà Vân Hàng Yên tự hồi phủ tới nay căn bản là không có tới sảnh ngoài dùng cơm xong một nguyên nhân là bởi vì nàng còn không có tha thứ mộ khinh nam, một nguyên nhân khác còn lại là nàng cũng không muốn thấy sở giao. Lúc trước nàng liền không thích sở giao, hiện giờ bởi vì bị khí ra phủ việc cũng là sở giao chủ đạo, cho nên Vân Hàng Yên liền càng không muốn cùng sở giao cùng nhau dùng nữa. Trên bàn cơm cũng chỉ có mộ khinh nam cùng sở giao hai người, trên bàn không khí có vẻ thập phần an tĩnh, mà từ bị mộ khinh nam răn dạy qua đi sở giao cũng tựa hồn là hiểu chuyện rất nhiều. Đã nhiều ngày nàng ở mộ khinh nam trước mặt chưa từng có đã làm khác người làm mộ khinh nam chán ghét sự. Nàng đặt ở những cái đó nha hoàn bọn thị vệ trước mặt ương ngạnh cũng thu liếm rất nhiều. Cái này làm cho mộ khinh nam hoài nghi sở giao có phải hay không lại về tới lúc trước cứu chính mình thời điểm. Mộ khinh nam sắc mặt cũng không giống phía trước như vậy kém rất ít hắn hiện tại có thể chịu đựng sở giao dùng bữa lúc nào cũng thỉnh thoảng ôn nhu hỏi chính mình lời nói, tuy rằng hắn còn như rất ít giống nhau không có trả lời nàng. Dùng xong bữa tối sau mộ khinh nam về tới thư phòng, đã nhiều ngày hắn đều ở tại thư phòng, hàng yên còn ở sinh chính mình khí, hắn đến bây giờ vẫn như cũ không thể trở về phòng đi. Đã nhiều ngày hắn xuyên quần áo đều là quản gia phái người đi trong phòng nội lấy, mà đã nhiều ngày Vân Hàn Yên đối chính mình thái độ cũng chứng minh rồi Vân Hàn Yên đến tuột cùng có bao nhiêu sinh khí, mà chính mình có bao nhiêu thương tổn nàng. Thực mau liền đến đêm khuya, mộ khinh nam một mình một người nằm ở thư phòng trên giường, nghĩ kiêm ngữ cùng hắn nói sự tình, nghĩ nghĩ hắn không cấm nghĩ tới Vân Hàn Yên, nếu nàng lúc này ở chính mình bên người nên thật tốt. Mà lúc này Vân Hàn Yên cũng nằm ở trên giường nghĩ mộ khinh nam. Người nam nhân này như thế nào đều đã nhiều ngày còn chưa tới tìm chính mình. Vân Hàn Yên đấy lòng kỳ thật đã tha thứ mộ khinh nam, chỉ cần mộ khinh nam tới cấp nàng nói lời xin lỗi, nhận cái sai, hống một hống nàng, nàng liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tuy rằng nàng người này rất cường thế cũng cùng giống nhau nữ tử bất đồng, nhưng là nàng nội tâm trung quy là mềm mại, nàng cũng hy vọng bị người phùng ở lòng bàn tay, mà đã nhiều ngày tới nay Vân Hàn Yên thấy mộ khinh nam không có hống chính mình ý tứ liền cũng có chút ảo não. Cho nên nàng mới không muốn thấy mộ khinh nam. Đào mắt ngày thứ hai, một ngày này sáng sớm chính sảnh cùng mấy ngày trước đây giống nhau chỉ có hắn cùng sở giao hai người ăn cơm. Thực mau sở hữu đồ ăn đều thượng tề, vương phủ sáng sớm đồ ăn sáng rất đơn giản, giống nhau đều là sữa đậu nành bánh quẩy, bánh bao, lại hoặc là trứng gà sữa bò. Này đó thói quen đều là Vân Hàng Yên mang đến, dần già toàn bộ vương phủ thói quen đều bởi vì Vân Hàng Yên mà thay đổi, hôm nay đồ ăn sáng cũng là như thế. Một chén sữa đậu nành một cái một mầm bánh quẩy, một cái nấu tốt trứng gà. chương 362 ra vài phủ đầu. Mà thân là ngoại lai người sở giao, đến nay đều không có thích hướng vương phủ đồ ăn sáng. Ở nàng trong mắt, đồ ăn sáng nên là cháo cùng ngon miệng tiểu thái, mà không phải trước mặt chứng kiến này đó. Đã từng nàng cũng hỏi qua hạ nhân vì cái gì muốn như thế ăn, mà xuống người cho nàng đáp án lại là Vân Hàn Yên mang lại đây thói quen, bởi vì nàng cái này thói quen. Cho nên vì nhân nhượng nàng toàn bộ vương phủ đều phải cùng nàng giống nhau. Bởi vì đã biết điểm này, cho nên Sở giao nhất không thích chính là đồ ăn sáng. Nhìn căn bản khiến cho không được chính mình hứng thú đồ ăn sáng Sở Dao đành phải căng ra đầu ăn xong tự cho là khó ăn đồ ăn sáng. Dùng xong đồ ăn sáng Mộ Khinh Nam liền trực tiếp ngồi xe ngựa đi rừng trúc, bởi vì hắn hôm nay buổi sáng còn có chuyện rất trọng yếu yêu cầu xử lý, cho nên hắn thời gian không thể trì hoãn. Ước chừng sau nửa canh giờ Mộ Khinh Nam xuyên qua tầng tầng rừng trúc đi tới Mâu châu ở. Hoàng thẩm, ta là mộ khinh nam. Ta tới xem ngươi. Mộ khinh nam tất cung tất kính nói. Thực mau cửa phòng cũng đã mở ra, vào đi. Mâu nhàn nhạt nói. Không biết hoàng thẩm hôm nay tìm cháu trai có chuyện gì? Mộ khinh nam nhàn nhạt hỏi, bởi vì hắn một hồi còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, cho nên chỉ có thể mau một chút hỏi. Mâu thấy mộ khinh nam như thế suốt ruột liền cũng không có bán cái gì cái nút, một hơi liền đem chính mình suy đoán cùng mộ khinh nam nói. Hơn nữa dặn dò mộ khinh nam trong khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận. Mộ khinh nam thực mau liền rời đi rừng trúc về tới Kinh Thành, hắn liền quần áo đều không có đổi liền tiến cung cùng mộ chấn vũ nghị sự đi, này đủ để thấy được mộ khinh nam cả ngày có bao nhiêu sao đến nội. Mà lúc này Vân Hàn Yên còn ở trên giường nằm ngủ, bởi vì mấy ngày trước đây tinh thần đều thực khẩn trương duyên cớ hôm qua Vân Hàn Yên ngủ đến cực kỳ trầm. Vương Phi, nên dùng đồ ăn sáng. Ly ca nhàn nhạt hô. Đồ ăn sáng Vân Hàn Yên dùng chính là cùng mộ khinh nam giống nhau sữa đậu nành bánh quẩy Vân Hàn Yên mùi ngon dùng xong đồ ăn sáng sau liền đi Nhi trong viện. Này đó thời gian tới nay Nhi tuổi hồ lại trưởng thành rất nhiều, hắn mỗi lần thấy Vân Hàn Yên khi đều sẽ liệt miệng cười cái không ngừng, mà Nhi như vậy cũng cấp Vân Hàn Yên tăng thêm rất nhiều vui sướng. Bởi vì Nhi dạng sáng liền đói tỉnh, hiện giờ đúng là bà vú mới vừa đem hắn hống ngủ thời điểm. Nhi thấy Vân Hàn Yên tới lập tức chừng thu hút chữ nhìn Vân Hàn Yên. Lúc này hắn hoàn toàn đã không có vừa rồi buồn ngủ, mà Vân Hàn Yên cũng tựa hồn là nghe hiểu giống nhau đem Nhi ôm vào trong lòng ngực. Nhi dù sao cũng là mới vừa ăn no, tuy rằng Vân Hàn Yên vừa tới khi hắn tinh thần một trận, nhưng một lát sau hắn lại tiến vào mộng đẹp. Vân Hàn Yên nhìn Nhi ngủ nhan có chút không tha đem hắn bông, hôm nay nàng vốn dị muốn đi trên đường dạo một dạo, nhưng vừa thấy đến Nhi ngủ nhan nàng liền không đành lòng đem Nhi bông, cho nên chỉ có thể vẫn luôn ôm Nhi, may mà Nhi còn không phải đặc biệt trọng. Vân Hàng Yên ôm Nhi vẫn luôn ở trong sân tàn bộ, hiện tại đã là mùa thu, trên cây có chút lá cây đã khô khốc rơi xuống. Vân Hàng Yên đi qua dưới tảng cây khi dưới chân lá cây sẽ phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, loại này thanh âm khi Vân Hàng Yên thích thanh âm. Vân Hàng Yên ôm Nhi đi rồi một canh giờ liền đi không đặng, đành phải trở về phòng đem Nhi đặt ở hắn kia trương giường em bé thượng. Hôm nay Ly Ca có chút không quá thích hợp, thường lui tới Ly Ca vẫn luôn là rượu rít nhất hoạt bát, chính là hôm nay Ly Ca căn bản là không có nói qua nói mấy câu. Vân Hàng Yên sợ hãi Ly Ca có cái gì khó xử, liền ngẩng đầu nhìn nhìn Ly Ca chuẩn bị hỏi một câu nàng đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Vân Hàng Yên ngẩn đầu đống nhiên nhìn thấy Ly Ca một bộ dáng vẻ phẫn nộ, nàng hai vai cũng có chút hơi hơi run rẩy, nghĩ đến nàng khi bởi vì cái gì sự mà có cảm xúc. Ly Ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta xem ngươi có chút sinh khí, là bởi vì cái gì? Vân Hàng Yên không khỏi lo lắng hỏi. Nương nương ta không có việc gì nương nương. Ly Ca ấp đúng nói. Bởi vì Vân Hàn Yên thật vất vả hồi phủ, tuy rằng nàng cũng không có cùng vương gia hòa hảo nhưng cũng vẫn như cũ làm cho bọn họ thật cao hứng. Đã nhiều ngày Vân Hàn Yên vừa trở về, cho nên Ly ca không nghĩ làm nàng biết đã nhiều ngày phát sinh sự tình. Bởi vì Vân Hàn Yên còn không có trở về mấy ngày, huống hồ nàng xuất phát từ tư tâm cũng không nghĩ làm Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam lại sinh ra hiểu lầm. Chính là Ly ca loại này tiểu kỹ xảo nào giấu đến quá Vân Hàn Yên mắc nha, nàng cảm thấy Ly ca nhất định là có cái gì sự không có nói cho nàng. Bằng không không thể như vậy, hơn nữa chuyện này hơn phân nửa cùng chính mình có quan hệ. Mau đem sự tình nguyên đầu nguyên đuôi nói cho ta, ngươi yên tâm ta sẽ không làm cái gì. Hốn hổ liền tính ngươi không nói cho ta còn sẽ có người khác nói cho ta, ta tìm ai hỏi đều giống nhau. Vân Hàn Yên mặt vô biểu tình nói, nói xong liền phải hướng ngoài cửa đi đến. Ly ca lập tức đem Vân Hàn Yên ngăn lại. Ta nói. Ta nói còn không được sao. Đều là cái kia sở giao. Người đi kia mấy ngày này vương phủ bởi vì không có nữ chủ nhân cho nên sở giao thập phần làm cản. Nàng khi dễ vương phủ hạ nhân, động bất động liền đánh chửi bọn họ. Chính là hạ nhân cũng là người a, nàng bằng cái gì muốn như vậy đối bọn họ? Ly ca phẫn nộ nói. Hơn nữa cái kia sở giao còn đánh quá kiêm ngữ cô nương, nghe nói tuổi hồ là rất nghiêm trọng. Sau lại tìm ngươi chuyện này sau kiêm ngữ cô nương liền không có ở sảnh ngoài dùng cơm xong, mà vừa rồi một cái tiểu nha hoàn ở tố khổ, mà những lời này vừa lúc bị ta nghe được cho nên ta mới có thể như thế không khí. Ly ca nhàn nhạt nói. Ha ha, xem ra hôm nay ta là thật sự không có cách nào đi dạo phố đâu. Vân Hàn Yên lạnh lùng cười, mang theo Ly ca, sứ men xanh, cùng chung phong đi sở giao trong viện. Vân Hàn Yên đoàn người tới sở giao sân là vừa lúc nhìn thấy sở giao tại giáo Huấn hạ nhân, mà giáo Huấn phương thức còn lại là và miệng. Cái kia tiểu nha hoàn mặt đã xưng không ra gì. Nhưng mà sở giao còn không có làm nàng định ý tứ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn cái kia tiểu nha hoàn và miệng quá trình. Cái này làm cho ly ca vốn là tức giận cảm xúc càng thêm táo bạo, liền tính là thật sự phạm sai lầm cũng không đến mức như thế nhận tâm đi. Sở giao thấy ngoài cửa Vân Hàn Yên cũng không có hành lý mà là khiêu khích nhìn Vân Hàn Yên, bởi vì mộ khinh nam không ở trong phủ, cho nên nàng cũng không cần phải chứa đi, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn Vân Hàn Yên, ngươi tới làm cái gì? Ta nhưng chưa nói a Sở giao hét lên một tiếng. Còn không có chờ đến sở giao đem nói cho hết lời Vân Hàn Yên liền một phen xông tới cho nàng một cái tát. Ngươi cư nhiên đánh ta. Sở giao không thể tin tưởng nói. Ta đánh chính là ngươi, còn có ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi chỉ là này vương phủ khách nhân, ngươi không có quyền lợi chỉnh đốn hạ nhân. Còn có ngươi cũng không cần lấy nữ chủ nhân thân phận mà tự cho mình là. Hiện tại ta liền có thể minh xác nói cho ngươi, này vương phủ là của ta. Cho nên không cần ngươi lấy nữ chủ nhân thân phận tự cho mình là. Hơn nữa ngươi vĩnh viễn sẽ không được đến ta vị trí." Vân Hàn Yên lạnh lùng nói ra. Nói xong không có xem một cái chật vật bất ham sở giao, xoay người mang mấy cái đám người đi ra sở giao sân. Sở giao nhìn chằm chằm Vân Hàn Yên bóng dáng hung hăng mà nhìn, nàng thề, nàng một ngày nào đó sẽ làm Vân Hàn Yên bởi vì hôm nay theo như lời nói mà hối hận. Chương 364 nội quỷ. Mộ Lưu Khinh nghe Lâm Đặc nói, hắn tĩnh hạ tâm tới, cẩn thận đem phía trước phía sau vài lần phát sinh sự tình loát một lần. Hắn từ trong thư phòng đi ra, chuyện này đến dung hắn chậm rãi tưởng, không thể có một tia sai lầm. Mộ lưu khinh thể sắc và tinh thần mệt mỏi đi ra thư phòng, trùng hợp đụng tới hứa thanh y rìa, gần nhất mộ lưu khinh nghe hạ nhân nghị luận nói hứa thanh y rìa gần nhất luôn ra phủ không biết làm chút cái gì. Mộ lưu khinh cũng không có đương hồi sự, chỉ là thuận miệng hỏi thanh, hứa thanh y rìa, buồn vương đồ ăn sáng chính là làm tốt. Hứa thanh y rìa nghe được mộ lưu khinh thật vất vả cùng chính mình nói chuyện trong lòng có chút kinh hỉ liền nói chuyện đều trở nên nói lắp nói chuyện có vẻ có chút ngữ văn chỉnh tự bài văn nô tỳ nga không phải hồi vương gia nô tỳ mỗi ngày đều ở dụng tâm làm nô tỳ đã sớm đã làm tốt liền chờ vương gia ăn vương gia ngươi đi trên bàn cơm chờ một lát nô tỳ này liền cho ngươi đoan đi nói xong hứa thanh ý gì liền vui vẻ hướng phòng bếp chạy tới trong lòng cũng là mỹ tư tư mộ lưu khinh thấy hứa thanh ý gì như vậy nói cũng không hảo tiếp tục làm khó dễ nàng liền ở trên bàn đợi sẽ Thấy hứa thanh ý hề bưng tới sau, mộ lưu khinh vẫn chưa lại để ý tới nàng, chỉ lo ăn cơm xong thực từ từ đứng lên, liền ở trong phủ nhàn nhãm mà đi dạo. Mẫu đơn ở trong hoa viên, nàng nghĩ hôm qua cấp mộ nhẹ nam truyền tin cũng không biết ra sao, hôm nay cũng không thấy có tin tức truyền đến, mẫu đơn lúc này có chút đứng ngồi không yên, nàng đã sợ hãi mộ lưu khinh hoài nghi chính mình, sau đó cô ý tản cho chính mình tin tức, làm chính mình lâm vào bất nghĩa nơi, lại sợ hãi lần này tin tức là thật sự, mộ nhẹ nam lại sẽ bởi vậy bị thương. Mẫu đơn càng nghĩ càng bực bội. Mẫu đơn một hồi ngồi ở ghế đá thượng, một hồi lại đứng lên. Nơi xa mộ Lưu khinh nhìn như vậy, Mẫu đơn có chút buồn cười. Hắn nghĩ không biết cái này tiểu mỹ nhân tưởng cái gì đâu, nhưng là càng xem càng là mê người. Mộ Lưu khinh cầm lòng không đậu hướng Mẫu đơn cái kia phương hướng đi đến. Mẫu đơn chỉ lo rồi dám truyền tin việc, cũng không có nhận thấy được nơi xa mộ Lưu khinh ánh mắt cùng với tiếng bước chân đột phá thanh âm dọa Mẫu đơn nhảy dựng. Nàng lấy lại bình tĩnh, chỉ nghe Mộ Lưu Kinh nói, tiểu mỹ nhân. Làm gì đâu ngươi, bổn vương thật lâu không gặp ngươi, đi, tùy bổn vương đi đem rượu ngôn hoan. Mộ lưu khinh bĩ bĩ triểu mẫu đơn nói. Vương ra, người đã quên hôm qua chúng ta mới thấy, thần thiếp cũng cảm thấy đã lâu không thấy vương gia, chúng ta có phải hay không thật là một ngày không thấy như cách tam thu à. Mẫu đơn ra vẻ nhẹ nhàng hơn nữa thập phần nịch ngậm nói. Mộ lưu khinh thấy mẫu đơn như vậy nịch ngậm bộ dáng, uống rượu càng thêm mánh liệt, liền mệnh mẫu đơn tùy hắn đi trong phòng đem rượu ngôn hoan. Theo sau hai người lại là một phen hải uống. Hôm sau, mộ lưu khinh từ trong rượu tỉnh lại, hắn nghĩ chính mình bên người thân cận nhất hai người bất chính là mẫu đơn cùng hứa thanh y rì Các nàng hai người cùng chính mình đi gần nhất, có một số việc chính mình cũng từng đã nói với các nàng. Hắn ở trong phòng xem, kỹ trong phủ mẫu đơn cùng hứa thanh y hai người, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Mộ lưu khinh trong lòng nhất hoài nghi đối tượng là hứa thanh y rì Hắn còn nhớ rõ từng nghe hạ nhân nói hứa thanh y gần nhất luôn ra phủ không biết làm chút cái gì. Hơn nữa cũng không giống bình thường như vậy nói nhiều, luôn là trở nên trầm mặc ít lời. Chỉ là mộ lưu khinh không biết, hứa thanh y y mỗi ngày từ thạch tường vương phủ ra tới liền sẽ đi trên núi nho nhỏ chùa miếu ngồi thượng một hồi. Vì mộ lưu khinh cầu phúc, nàng biết mộ lưu khinh ở sau lưng làm hết thảy, chính là chính mình lại ngăn cản không được mộ lưu khinh. Chính mình có thể làm chỉ là ở sau lưng yên lặng duy trì vương ra, chính mình không chỉ là vì chính mình cầu phúc, còn vì khuyên mộ lưu khinh sớm chút thu tay lại, không ở lây dính máu tươi. Lạm sát kẻ vô tội. Hứa thanh ý gì nào biết đâu rằng mộ lưu khinh sớm đã đem nàng liệt vào hàng đầu hoài nghi đối tượng, hơn nữa liền chờ nàng hồi phủ thẩm tra, mà nàng còn ở nơi này yên lặng vì mộ lưu khinh tại đây cầu phúc. Gia tính trong vương phủ trong phòng tối, chỉ nghe được một người nam tử ở liên tục kêu to, muốn sắt muốn xẻo tùy ngươi liền, các ngươi đây là cái gì ý tứ, chỉ là đem ta nhốt ở nơi này, cái gì lời nói cũng không nói, mộ nhẹ nam ngươi tình cái gì anh hùng hảo hán, có bản lĩnh ngươi ra tới chúng ta đơn độc tỉ thí tỉ thí tiếng gào không ngừng bọn hạ nhân lại không dám đối hắn loạn làm cái gì đành phải bẩm báo cấp mộ nhẹ nam đương mộ nhẹ nam mở ra phòng tối muộn khi, trên mặt đất người chạy nhanh dùng cánh tay ngăn trở chính mình hai mắt rất sợ ánh mặt trời đâm thủng hắn mắt nam nhân hoán một hồi thấy người đến là mộ nhẹ nam trong miệng trở nên ác ngữ tương hướng mộ nhẹ nam ngươi muốn sắt muốn sẹo tùy ngươi liền ngươi đây là cái gì ý tứ mặc kệ không hỏi chỉ đem ta ném ở chỗ này mộ nhẹ nam cười lắc lắc đầu Đem ngươi biết đến sự tình nói cho ta, ta biết ngươi là bắt người tiền tài làm người tiêu thai, ta có thể cho ngươi càng nhiều vàng bạc châu đáu, ngươi cũng chỉ yêu cầu đại ở chỗ này, không nói một lời, buồn vương phái người hảo sinh hầu hạ ngươi, ngươi nói tốt không? Người nam nhân này đúng là tối hôm qua mộ lưu khinh ám sát mộ nhẹ nam hắc y dìa nhân, hắn không biết mộ nhẹ nam là cái gì ý tứ, nhưng là hắn chỉ hiểu một cái quy tắc đó chính là nếu cầm người khác tiền tài, liền định sẽ không bán đứng người này. Hứa thanh y dì trở lại thạch tương vương trong phủ. Mộ lưu khinh bên người thị nữ nói cho nàng, vương gia làm nàng đã trở lại đi gặp vương gia, hứa thanh y trong lòng còn rất vui vẻ, nghĩ vương gia rốt cuộc có thể nghĩ đến chính mình, nhảy nhót liền tới tới rồi mộ lưu khinh cư trú trong phòng. Vương gia, vương gia, thanh y đi tới. Còn chưa đi tới cửa hứa thanh y liền vui vẻ chiều trong phòng người ta nói. Hứa thanh y gì nhìn thấy mộ lưu khinh khi, phát hiện mộ lưu khinh hát mặt, hơi hơi có chút tức giận, hơn nữa ánh mắt lộ ra hoài nghi ánh mắt nhìn chầm chằm chính mình. Hứa thanh y lìa lúc này tâm cũng không ở vui vẻ, chỉ còn lại có sợ hãi. Hứa thanh y lìa, người tốt nhất thành thật công đạo gần nhất luôn ra phủ đi làm chút cái gì, hết thể cho buồn vương đưa tới. Mộ lưu khinh giận giữ chất vấn hứa thanh y lìa. Vương gia minh dám, thanh y lìa cũng không có làm cái gì thực xin lỗi vương ra việc, thanh y gần nhất ra phủ chỉ là nhàn tới không có việc gì đi trong núi miếu nhỏ cầu phúc, cũng không có làm chuyện khác, thanh y lìa cũng sẽ không làm ra phản bội vương ra việc, thỉnh vương ra nắm rõ. Thanh Y li trên mặt lộ ra nôn nóng thần sắc, nàng rất sợ Mộ Lưu khinh lại hiểu lầm chính mình. Mộ Lưu khinh nghe Hứa Thanh Y li giải thích cũng không tin tưởng nàng, trong lòng sớm đã kết luận Hứa Thanh Y li chính là nội quỷ, mà Hứa Thanh Y li thấy Mộ Lưu khinh chậm chạp không có trả lời chính mình, ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Mộ Lưu khinh kia thúc hỏi nghi ánh mắt. Hứa Thanh Y li vội vàng giải thích, "Vương gia, thỉnh tin tưởng Thanh Y li, Thanh Y li cùng ngươi như thế nhiều năm, ngươi hẳn là hiểu biết Thanh Y li, Thanh Y phản bội ai đều có khả năng." Nhưng chính là sẽ không phản bội vương gia Hứa thanh y khóc lóc giải thích Nhưng nàng phát hiện mộ lưu khinh căn bản không tin Trong mắt vẫn là lộ ra hoài nghi ánh mắt Hứa thanh y tâm bị nữ mộ lưu khinh thương thấu Nghĩ lại như thế nào giải thích cũng sẽ không tin tưởng chính mình Lúc này hứa thanh y chỉ cảm thấy vạn niệm câu hôi Phản phất cái gì đều không quan trọng Theo sau, hứa thanh y không ở giải thích cái gì Lập tức đứng dậy, liền quyết định rời đi vương phủ Đi một chỗ am ni cô mang tóc tu hành chương 365 trở về Ngay nay sáng sớm, Vân Hàn Yên sớm rời khỏi giường, thấy Tùng Nhi còn ở ngủ, liền tay chân nhẹ nhàng chậm rãi đi ra. Đi vào phòng bếp, phát hiện không có người lúc sau, liền chính mình pha một ly trà xanh, mới vừa uống thượng không hai khẩu, vào được một cái tiểu thị nữ. Tiểu thư, ngài tỉnh. Đồ ăn sáng đã vì ngài, chuẩn bị tốt, mau chút theo ta đi đi, đừng quay đầu lại lệnh tiểu thư ăn ở không thoải mái liền không hảo. Kia tiểu thị nữ vừa thấy Vân Hàn Yên đứng ở trong phòng bếp, liền đối với nàng nói đến. Hảo. Vân Hàng Yên một bên buông trong tay chén trả, một bên theo này tiểu thị nữ liền đi. Đi vào phòng trong, Vân Hàng Yên ngồi xuống sau suy nghĩ từ từ mộ khinh nam cùng nhau dùng đồ ăn sáng đi, vì thế chậm chạp không có động chết đũa. Một bên sứ men xanh thấy Vân Hàng Yên chậm chạp bất động chết đũa, suy nghĩ Vân Hàng Yên hay là ra cái gì sự tình, liền hỏi nói tiểu thư, ngại như thế nào không ăn a, Lại không ăn, đều nên lạnh, Từ từ nhẹ nam cùng nhau đi. Vân Hàng Yên thấy sứ men xanh vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Cười trả lời đến, là cái dạng này, tiểu thư công tử hôm nay có lâm chiều, sáng sớm tinh mơ lên dùng đồ ăn sáng liền đi rồi. Sứ men xanh xem Vân Hàn Yên không có gì sự, chỉ là đang đợi mộ khinh nam liền an lòng không ít. Như vậy ai nhìn ta này đầu bóc, đem chuyện này cấp đã quên. Vân Hàn Yên một bên cười cười nói, một bên cầm lấy tay phải bên chiếc đũa Một lát sau, Vân Hàn Yên liền dùng xong rồi đồ ăn sáng. Nhìn Tùng Nhi còn không có tỉnh lại, mộ khinh nam cũng đi thượng chiều không ở này trong phủ liền cảm thấy có chút nhằm chán. Một bên suy nghĩ, một bên ở trong đỉnh viện đi a đi à đi tới đi tới liền đi tới chính giữa hồ. Nhìn này bình tĩnh mặt hồ, nàng sững sốt thật lâu thật lâu. Đột nhiên, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, vô tay một cái. Nàng nghĩ chính mình là rất vào trong nước mới xuyên qua lại đây, đó có phải hay không ở rơi xuống nước một lần liền có thể đi trở về. Nói đến trở về, làm nàng không cấm nhớ tới Đô Lăng Bắc. Đồng dạng là cùng xuyên qua lại đây. Đỗ Lăng Bắc ở thế giới này đối Vân Hàn Yên tới nói giống như là thân nhân giống nhau tồn tại. Nàng nhớ tới mới vừa biết Đỗ Lăng Bắc cũng là xuyên qua mà đến thời điểm, nàng cùng Đỗ Lăng Bắc cùng nhau xúc đầu gối trường đàm. Vậy ngươi có từng nghĩ tới phải đi về? Vân Hàn Yên nghi hoặc nhìn chầm chầm Đỗ Lăng Bắc hỏi. Đương nhiên, bằng không vương xa các thân nhân nhưng làm sao bây giờ, các bằng hữu lại nên làm sao bây giờ? Thế giới kia vướng bận đồ vật quá nhiều quá nhiều, sao có thể có thể yên tâm hạ? Đỗ Lăng Bắc lời nói thâm thiế trả lời đến. Vậy ngươi kia? Ngươi hỏi ta, vậy ngươi là như thế nào tưởng? Đỗ Lăng Bắc dứt lời, quay đầu nhìn này cùng là xuyên qua lại đây Vân Hàn Yên hỏi. Trở về là tự nhiên, chúng ta rốt cuộc không phải thuộc về thế giới này người. Chúng ta cùng thế giới này không hợp nhau, chúng ta chung quy vẫn là phải về đến cái kia thuộc về chúng ta thế giới, không phải sao? Vân Hàn Yên vẻ mặt đứng đắn nhìn Đỗ Lăng Bắc nói đến. Chính là chúng ta hiện tại tìm không thấy biện pháp không phải sao? Vân Hàn Yên nghĩ vậy cũng không cầm như mày. Đúng vậy, chúng ta đều là lòng có dư mà lực không đủ. Đỗ Lăng Bắc dứt lời túi đầu trầm mặt không nói. Chúng ta có thể đi tìm A. Chúng ta tổng không phải là cái thứ nhất cũng không phải là cuối cùng một cái. Đột nhiên Vân Hàn Yên đứng lên đầy mặt vui mừng nói đến. Nói, dễ dàng. Nếu thật sự như thế đơn giản, chúng ta cũng đã sớm đi trở về không phải. Chính là Đỗ Lăng Bắc lại cảm thấy Vân Hàn Yên loại này cách nói quá mức với thiên chân. Chính là chúng ta nếu không đi tìm, chúng ta đây chẳng phải là một chút hy vọng đều không có. Vân Hàn Yên vẫn là nghiêm trang tin tưởng Tổng hội có hy vọng có thể cho bọn họ trở về. Chỉ mong có thể đi. Này Đỗ Lăng Bắc lại như thế nào sẽ không nghĩ trở về, chỉ là hy vọng quá xa vời, này cũng không phải nói đến chuyện dễ dàng. Đột nhiên, hình ảnh bỗng nhiên chuyển biến. Về tới Vân Hàn Yên rời đi mộ khinh nam đi vào Đỗ Lăng Bắc trong phủ thời điểm. Ngày đó buổi tối, Đỗ Lăng Bắc dưới ánh trăng mời Vân Hàn Yên bồi hắn đối ẩm. Hàn Yên, đã xảy ra như thế nhiều người hiện tại còn tưởng đi trở về. Đỗ Lăng Bắc uống một ngụm rượu nhìn Vân Hàn Yên mặt vô biểu tình hỏi. Ta, ta không biết Vân Hàn Yên sừng sốt, Buông xuống trong tay chén rượu, lắc đầu nhẹ giọng nỉ non đến. Là bởi vì mộ khinh nam đúng không? Đỗ Lăng Bắc cũng buông xuống trong tay chén rượu, lẳng lặng nhìn Vân Hàn Yên nói đến. Vân Hàn Yên sau khi nghe xong, chầm mặt không nói. Người trung quy vẫn là không bỏ xuống được hắn. Đỗ Lăng Bắc bất đắc dĩ mà lại đau lòng nhìn Vân Hàn Yên. Nhẹ giọng nói, nếu ta đi rồi, Tùng Nhi làm sao bây giờ? Qua rất lâu sau đó, Vân Hàn Yên mới run rẩy thanh âm nói ra những lời này. Đúng vậy, Tùng Nhi còn còn tuổi nhỏ, nếu lúc này mất đi mẫu thân chắc là làm Vân Hàn Yên không thể tiếp thu. Có lẽ nàng rời đi sau, theo thế giới trôi đi, có thể chậm rãi quên mất mộ khinh nam, chính là Tùng Nhi dù sao cũng là nàng thân cốt đủ, mõ mũ tình thâm, sao là có thể nói quên liền quên. Đột nhiên, Vân Hàn Yên lại bị đánh đổ hiện thực bên trong, nàng biết. Mặc kệ nàng có trở về hay không, này phương pháp trước sau là muốn đi yêu cầu. Vì thế một người một mình đi vào thư phòng, một quyển một quyển không ngừng tìm, mỗi một cái khả năng sẽ có chân tướng thư nàng đều sẽ nghiêm túc xem một lần, sợ để xót cái gì dấu vết để lại. Lúc này, một quyển sách lóe gần nàng mi mắt bên trong kỳ thú tạm nghe. Quyển sách này tựa hồ có cái gì thần kỳ lực lượng ở hấp dẫn Vân Hàng Yên. Nàng từng bước một hướng về nó đi đến, nhẹ nhàng đem nó từ trên kệ sách kia xuống dưới. Phần sách này mặt trên ghi lại mấy năm nay giàn tỏa thành này sở hữu kỳ văn việc lạ. Đột nhiên một cái chuyện xưa, khiến cho Vân Hàn Yên chú ý. Liên ở tiền triều thời kỳ, nghe đồn có người ở một ngày nào đó đột nhiên ly kỳ mất tích, trong nhà người về sau chỉ là đi lạc, chính là như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Sau lại chuyện này đăng báo tới rồi quan phụ thượng, quan phụ thượng phái người trong thành ngoài thành đều tìm một vòng, cũng không có thu hoạch, cuối cùng phán định người này đã tử vong. Nhưng ở đã nhiều năm sau một ngày nào đó, Người này lại đột nhiên xuất hiện. Kỳ quái nhất chính là mấy chục năm qua đi, mọi người đều đã là già đi bộ dáng, nhưng người này trên người cũng không có thời gian lưu lại dấu vết, vẫn là biến mất khi dáng dấp như vậy. Trung hợp người nọ biến mất ngày đó cùng lại lần nữa xuất hiện ngày đó trên bầu trời đều xuất hiện hiếm thấy thất tinh liên châu kỳ diệu cảnh tượng. Nhìn này Vân Hàng Yên bắt đầu suy nghĩ, thất tinh liên châu định là thời gian không gian luân phiên một cái bóng dáng. Người này nếu biến mất như thế lâu sau trở về trên người không có lưu lại thời gian dấu vết, kia cũng chỉ có một loại khả năng, chính là cùng nàng cùng Đô Lăng Bắc giống nhau, cùng là xuyên qua. Xem bãi Vân Hàng Yên yên lặng khép lại thư, một lần nữa phóng tới trên kệ sách, liền rời đi thư phòng. Rời đi thư phòng sau Vân Hàng Yên còn ở tự hỏi thư thượng theo như lời chuyện này, nàng đem chuyện này xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Vân Hàng Yên mặt ngoài bình tĩnh thực, bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại sóng gió mãnh liệt. Nàng cẩn thận suy nghĩ vừa lật qua đi, quyết định đem chuyện này nói cho Đô Lăng Bắc chương 366 trường hợp Từ Vân Hàn Yên đi qua thư phòng Xem qua kia quyển sách Người kia sự tình lúc sau Liền luôn là ở tự hỏi vấn đề này Hiện tại phương pháp Trên cơ bản liền tính là đã cụ bị Chính là này chính mình đã biết phương pháp lúc sau như thế nào Cũng không có cái gì vui sướng cảm kia Nàng biết chính mình ở thời đại này ngốc lâu rồi Sinh ra cảm tình Quan trọng nhất sự có vướng bận đồ vật làm nàng không yên lòng Nay không phải việc nhỏ Không phải nàng nói đi là đi Bởi vì nàng này này vừa đi không phải giống du lịch giống nhau lưu luyến còn có thể trở về xem diễn xem, có lẽ này vừa đi, nàng liền rốt cuộc không về được, sẽ không còn được gặp lại mộ khinh nam cùng nàng Tùng Nhi. Mỗi khi nghĩ vậy, nàng đều sẽ như mày. Nhìn Vân Hàn Yên cả ngày giàu dĩ không vui, định là có cái gì tâm sự, này mộ khinh nam xem cũng rất lo lắng. Ngày này, mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên một khối ăn cơm thời điểm, Vân Hàn Yên cũng đều là sửng sốt sửng sốt. Mộ Kinh Nam nhìn liền đánh giá này Vân Hàn Yên trong lòng nhất định có cái gì sự. Hàn Yên, xảy ra chuyện gì sao? Mộ Kinh Nam một bên cấp Vân Hàn Yên gắp đồ ăn, một bên ôn nhu hỏi. Qua như thế vài giây, Vân Hàn Yên mới phản ứng lại đây Mộ Kinh Nam ở kêu nàng, vội trả lời đến A, ta, Nga, không có việc gì. Dứt lời liền ăn hai khẩu cơm. Ta coi ngươi thất thần, chính là thật không có việc gì. Mộ Kinh Nam xem Vân Hàn Yên như thế thất thần định là sẽ không tin Vân Hàn Yên theo như lời không có việc gì. Thật sự, nhẹ nam, tiên tâm đi. Vân Hàn Yên nhìn mộ khinh nam mặt, cười nói. Thấy Vân Hàn Yên không muốn nói, này mộ khinh nam thực thức thời cũng không hỏi nhiều, sợ một cái không lưu tâm chọc đến Vân Hàn Yên không vui liền không hảo. Hàn Yên, ta coi ngươi gần nhất dầu dĩ không vui, cơm nước xong ta mang ngươi đi chợ dạo mở dạo, vừa lúc tưởng cho ngươi làm mấy thân quần áo mới, cũng không biết ngươi thích cái dạng gì, cũng sợ chuẩn bị cho tốt không hợp thân. Vừa lúc ngươi theo ta đi xem đi, mộ khinh nam nghĩ có lẽ mang Vân Hàn Yên đi ra ngoài đi vừa đi, có thể giảm bớt một chút Vân Hàn Yên trong lòng vấn đề đi. Không được, nhẹ nam. Không cần, ngươi lo lắng. Nhưng này Vân Hàn Yên cũng không phải rất muốn đi ra ngoài, nàng còn ở rồi dám trở về vấn đề. Đi ra ngoài đi một chút đi, Hàn Yên. Ngươi như vậy cả ngày đem chính mình buồn, quay đầu lại lại buồn hỏng rồi nhưng không hảo. Mộ khinh nam thấy Vân Hàn Yên cự tuyệt, cũng hoàn toàn không tính toán từ bỏ hắn ý tưởng. Thấy mộ khinh nam như vậy chấp nhất, Vân Hàn Yên cảm thấy lại cự tuyệt đi xuống cũng không tốt lắm, kia Hào đi. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng rồi mộ khinh nam. Đi vào chợ chung, mộ khinh nam là lôi kéo Vân Hàn Yên chạy này chạy kia Này mới từ cửa hàng son phấn ra tới, Vân Hàn Yên lại bị mộ khinh nam lôi kéo chạy tới vật phẩm trang sức cửa hàng. Nhìn đến linh lang trước mắt vật phẩm trang sức, Vân Hàn Yên thật là có chút động tâm. Nữ nhân này a dù sao cũng là nữ nhân. Tổng hội có một viên ái mỹ tâm. Hàn Yên, ngươi nhìn một cái. Nhìn chúng cái nào, liền thử xem. Thấy Vân Hàn Yên có chút động tâm, mộ khinh nam trong lòng cũng tất nhiên là vui mừng thực. Một lát sau, mộ khinh nam nhìn này Vân Hàn Yên nhìn chầm chầm một cái vòng cổ nhìn thật lâu. hắn trong lòng minh bạch Vân Hàn Yên định là thức thích. Vì thế cầm lấy này vòng cổ, đối Vân Hàn Yên nói, Tới, Hàn Yên, mang lên thử xem. Dứt lời xoay người vì Vân Hàn Yên mang lên. Vân Hàn Yên mang lên lúc sau. Mộ khinh nam lui ra phía sau hai bước, lẳng lặng nhìn Vân Hàn Yên rất lâu sau đó. Này Vân Hàn Yên bị mộ khinh nam nhìn chầm chầm có chút mặt đỏ, hỏi như thế nào. Đẹp sao? Mộ khinh nam nghe được Vân Hàn Yên đang hỏi chính mình, vội lấy lại tinh thần nói, đẹp, đẹp đến không được. Vừa nói, một bên gật đầu. Này Vân Hàn Yên nghe được mộ khinh nam như thế nói, mặt càng đỏ hơn. Lúc này, cửa hàng tiểu nhi nói, cô nương người lớn lên Mỹ, mang lên lúc sau giống vậy là dệt hoa trên gấm A. Thẳng khen Vân Hàn Yên. Vân Hàng Yên nghe xong cười cười nói, không có, không thể nào. Dứt lời, liên tục xua tay. Này mộ khinh nam vừa thấy Vân Hàng Yên cười liền rất vui vẻ. Này Vân Hàng Yên đã mấy ngày không cười qua, điểm điểm Vân Hàng Yên vừa mới xem qua tất cả đồ vật, nói, tiểu nhị, này đó đều cho ta bao lên. Dứt lời móc ra bạc đưa cho điếm tiểu nhị. Nhẹ nam, quá nhiều. Vân Hàng Yên liên tục giữ chặt mộ khinh nam tay, nói đến, chỉ cần ngươi vui vẻ, nhiều ít đều không phải nhiều. Tiểu nhị, bao lên. Mộ khinh nam nhìn Vân Hàn Yên cười nói. Vân Hàn Yên thấy như vậy mộ khinh nam trong lòng cũng tất nhiên là vui vẻ rất nhiều, chính là cũng làm nàng lại lần nữa lâm vào dối giắm. Mộ khinh nam càng là như vậy đối nàng hảo, nàng càng là không bỏ xuống được liên tiếp trở về. Vân Hàn Yên còn không có tới cập tường xong, lại bị mộ khinh nam lôi đi. Mộ khinh nam lôi kéo Vân Hàn Yên lập tức đi tới may vá cửa hàng. Hàn Yên, ta thế ngươi chọn lựa một cây vải tốt không? Mộ khinh nam lôi kéo Vân Hàn Yên hỏi. Vân Hàng Yên sau khi nghe xong, gật gật đầu. Mộ khinh nam ở một đống vải vóc trung trọn lên, đột nhiên nhìn đến một cái màu trắng lộ ra này màu hồng nhạt bố, cầm lấy tới đối với Vân Hàng Yên khoa tay muối chân một chút, hỏi Hàng Yên, ngươi xem như thế nào? Vân Hàng Yên nhìn lòng tràn đầy vui mừng mộ khinh nam, điểm điểm nói, đẹp. Vị công tử này hảo ánh mắt ta, đây chính là nhất đẳng nhất hảo vải dạy ta, liền dư lại này cuối cùng một con. Lão bản đối mộ khinh nam nói, liền cái này. Mộ khinh nam đem bố đưa cho lão bản. Cũng làm Vân Hàn Yên đi vào bên trong đo kích cỡ. Công tử, một vòng sau lại lấy là được. Lão bản đối nhìn chầm chầm bên trong mộ khinh nam nói. Lúc này Vân Hàn Yên ra tới, mộ khinh nam nói, hảo. Liên mang theo Vân Hàn Yên đi trở về. Nhẹ nam, trở về đi. Một ngày không gặp Tùng Nhi, nói vậy Tùng Nhi nên tìm ta. Vân Hàn Yên đi theo mộ khinh nam mặt sau, đối mộ khinh nam nói. Mộ khinh nam cười gật gật đầu. Lôi kéo Vân Hàn Yên tay rời đi. Trở lại trong phủ, thấy Sên Ca ôm Tùng Nhi ngồi ở trong viện. Sên Ca vừa thấy Vân Hàn Yên tới, vội nói, tiểu thư ngươi nhưng đã trở lại. Tùng Nhi vừa mới vẫn luôn khóc náo. ta suy nghĩ này định là quá buồn liền dẫn hắn ra tới phơi phơi nắng. Vân Hàn Yên ôm quá Tùng Nhi, nói, không sao. Sau đó đối Tùng Nhi nói, Tùng Nhi ngoan, mẫu thân ôm một cái, Tùng Nhi chính là tưởng mẫu thân. Tùng Nhi nằm ở Vân Hàn Yên trong lòng ngực, cười rôi rôi tay như là muốn đi sở sở Vân Hàng Yên mặt giống nhau. Qua hồi lâu, Vân Hàng Yên đem Tùng Nhi phóng tới trên mặt đất, đỡ Tùng Nhi. Nhìn Tùng Nhi run run rẩy rẩy một bước nhỏ một bước nhỏ biên lạc khanh khách cởi biên chiều chính mình đi tới, cái này làm cho Vân Hàng Yên vốn là không kiên định tâm lại run run lên. Đột nhiên Tùng Nhi một cái trọng tâm không xong ngồi xuống trên mặt đất, tiếp theo liền gào khóc lên. Vân Hàng Yên thấy thế vội vàng đi qua đi đem Tùng Nhi bế lên tới, đặt ở trong lòng ngực nhẹ nhàng vừa đi vừa vỗ. Mẫu thân, mẫu thân Đột nhiên Tùng Nhi biên khóc biên mãi thanh mãi khí kêu Vân Hàn Yên biên hướng Vân Hàn Yên trong lòng ngực toàn Vân Hàn Yên ôm chặt Tùng Nhi, vỗ nhẹ nói đến mâu thân ở, mâu thân ở, Tùng Nhi không sợ. Nghe tuổi nhỏ Tùng Nhi mãi thanh mãi khí gọi chính mình, cái này làm cho Vân Hàn Yên lại bắt đầu lưỡng lự. Trước 367 do dự. Hiện giờ này vừa mới học được đi đường hơn nữa mãi thanh mãi khí Tùng Nhi cùng ôn nhu săn sóc mộ khinh nam làm đã từng kiên định nàng lại một lần lưỡng lự. Nàng nghĩ, nên làm sao bây giờ kia Lúc này đột nhiên nghĩ tới Đỗ lăng bắc, hắn cũng là xuyên qua lại đây, hơn nữa khoảng thời gian trước là hắn ở chiếu cố chính mình, cũng vì chính mình làm không ít chuyện, hắn định biết nên làm sao bây giờ. Nghĩ vậy nàng một phách đầu, ở trong sân kêu sứ men xanh. Sứ men xanh, theo bản năng mọi nơi nhìn nhìn, ở trong phòng chính thu thập sứ men xanh nghe thấy Vân Hàn Yên ở kêu chính mình còn như thế xuất ruột, định là có cái gì quan trọng sự, vội vàng buông trong tay sự tình, chạy qua đi, sợ lầm cái gì đại sự tới tới, tiểu thư, sứ men xanh một đường chạy chậm, vội vội vàng vàng đi tới vân hàn yên trước mặt. sứ men xanh hiện tại buông ngươi trong tay sở hữu sự tốc tốc đi giúp ta làm một chuyện. vân hàn yên vẻ mặt sốt ruột cùng khẩn trương nhìn sứ men xanh nói. bị vân hàn yên như thế vừa thấy sứ men xanh cũng có chút khẩn trương. tiểu, tiểu thư ngài nói. sứ men xanh cảm thấy có thể làm vân hàn yên như thế khẩn trương định không phải cái gì việc nhỏ. ngươi tốc tốc đi tranh đỗ lăng bắc nơi đó. Đem hắn mời đi theo. Nói cho hắn, ta có chuyện quan trọng phải đối hắn giảng, làm hắn tốc tốc tiến đến. Vân Hàn Yên đột nhiên bắt lấy sứ men xanh hai tay nói đến. Là. tiểu thư. Vân Hàn Yên lần này tử cấp sứ men xanh sợ tới mức nhưng không nhẹ, vội vàng đáp ứng đến. tiểu thư, không cần phải nói ra sao sự sao. Sứ men xanh trước khi đi còn yếu nhược hỏi một câu. Không cần, làm hắn tới liền hảo, ta tự mình nói cho hắn. Vân Hàn Yên vẻ mặt nghiêm túc đối sứ men xanh nói. Là. Dứt lời sứ men xanh xoay người chạy ra, nàng chưa bao giờ có gặp qua Vân Hàn Yên cái dạng này, đánh giá chuyện này khẳng định không phải là nhỏ, nghĩ vậy lại nhanh hơn bước chân, sợ lầm đại sự nàng nhưng đảm đương không dậy nổi. Đi vào đỗ lăng bắc phủ, Thịch thịch thịch, Nàng xốt ruột gõ môn. Tới mở cửa chính là Liễu Thanh, vừa thấy là sứ men xanh, liền hỏi chính là Vân Hàn Yên Vân Tiểu Thư có cái gì sự làm người tới tìm ta ra công tử. Sứ men xanh vội vàng gật gật đầu. Liêu Thanh liền lãnh sứ Men Xanh đi vào Đỗ Lăng Bắc trước mặt. Sứ Men Xanh. Đỗ Lăng Bắc vừa thấy tới người là sứ Men Xanh, liền biết là Vân Hàn Yên có cái gì sự. "Công tử, tiểu thư nhà chúng ta tìm ngươi." Sứ Men Xanh thấy Đỗ Lăng Bắc lập tức nói đến. "Cái gì sự?" Đỗ Lăng Bắc buông quyển sách trên tay, nhìn sứ Men Xanh hỏi. "Tiểu thư nói, là ngươi tự mình đi trong phủ một chuyến." Sứ Men Xanh nghiêm túc nhìn Đỗ Lăng Bắc nói, Hành, quay đầu lại có rảnh ta qua đi một chuyến." Đỗ lăng bắc khép lại thư, nhàn nhạt nói. Không không không, công tử. Tiểu thư làm ngươi hiện tại liền qua đi, tốt nhất mau một chút, nàng ở trong phủ chờ ngươi kia. Sứ men xanh vội vàng nói cho đỗ lăng bắc Vân Hàn Yên ý tứ. Như thế suốt ruột. Đỗ lăng bắc vừa chuyển đầu, nghi hoặc nhìn sứ men xanh hỏi. Sứ men xanh gật gật đầu. Cái này làm cho đỗ lăng bắc thập phần buồn bực, đến tổn cùng là cái gì sự có thể cho Vân Hàn Yên như thế suốt ruột muốn tìm chính mình, không phải là thật ra cái gì đại sự đi. Nghĩ vậy, Đỗ Lăng Bắc đột nhiên cảm thấy không tốt lắm, này Vân Hàng Yên chưa từng có cái gì sự như thế sốt ruột quá, cái này làm cho hắn cũng đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, vội vàng phủ thêm quần áo, quay đầu đối Liêu Thanh nói, Liêu Thanh, dọn dẹp một chút, dứt lời, xoay người rời đi. Này dọc theo đường đi Đỗ Lăng Bắc cũng là hai bước cũng ba bước, một đường chạy chậm hướng về mộ khinh nam trong phủ đi đến. Đột nhiên, một bàn tay kéo lại Đô Lăng Bắc. Này đem Đỗ Lăng Bắc hoảng sợ, một quyền trực tiếp đánh qua đi bao một tiếng, Đỗ Lăng Bắc này một quyền bị người chặn, Đỗ Lăng Bắc thấy thế muốn không tốt, vội vàng lại ra một quyền, cố tình lại bị chặn. Ai? Đỗ Lăng Bắc thấy thế, cảm thấy tình huống không ổn, nhanh chóng tránh ra, thật cẩn thận hỏi, bởi vì hắn trực giác nói cho hắn người tới không có ý tốt. Công tử chớ nên vội vã hỏi ta là ai? Người nọ vẻ mặt ý cười, nhìn Đỗ Lăng Bắc nói đến, người muốn làm gì? Đỗ Lăng Bắc lúc này cảm thấy người này thần thần thao thao, thực không thích hợp. Công tử. Chớ hoàng sợ. Ta chỉ là một cái giang hồ ẩn sĩ thôi. Người nọ vung tay lên chung cây quạt tre khuất nửa bên mặt nói đến. Công tử ngươi kia cũng không nên gấp gáp hỏi ta tên họ. Người nọ tiếp theo đối Đỗ lăng Bắc nói đến. Người rốt cuộc muốn làm sao? Đỗ lăng Bắc sốt ruột đi tìm Vân Hàng Yên, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi. Công tử, ngươi ta là người có duyên. Ngươi nọ lại là một cái không vội không táo, chậm gì gì. Chúng ta mới thấy một mặt, có cái gì duyên à? Như thế nói ta cùng này trên đường cái tất cả mọi người có duyên không phải. Đỗ lăng bắc càng là sốt ruột, người này còn càng là không thuận theo không bông tha, cái này làm cho đỗ lăng bắc càng sốt ruột. Công tử, duyên phận cũng không phải là ngươi như thế nói. Người này mặc kệ đỗ lăng bắc cấp không nội, như cũng làm theo ý mình nói. Hảo hảo hảo, tùy người như thế nào nói tốt đi. Đỗ lăng bắc không tính toán cùng người này lại tiếp tục dây dưa đi xuống, chuẩn bị rời đi. Từ từ, công tử, nếu là người có duyên, Cái này Ngọc bội đưa cho công tử. Dứt lời đem chính mình bên hông Ngọc bội cởi xuống tới, đưa cho Đỗ Lăng Bắc. Đỗ Lăng Bắc nghĩ chạy nhanh thấy Vân Hàn Yên, cũng bất hòa nhiều cùng người này dây dưa, cầm Ngọc bội liền lập tức rời đi. Người nọ thấy Đỗ Lăng Bắc cầm Ngọc bội đi rồi, khỏe miệng một trọn, cũng rời đi. Đi vào mộ khinh nam trong phủ. Hàn Yên, ta tới. Vừa vào cửa Đỗ Lăng Bắc liền lớn tiếng kêu, sau đó khắp nơi nhìn xung quanh. Lăng Bắc, nơi này. Vừa thấy Đỗ Lăng Bắc tới, Vân Hàn Yên vội vàng đứng dậy đứng lên. Đỗ Lăng Bắc vội vàng chạy tới Hàn Yên, như thế sốt ruột kêu ta tới, là ra cái gì sự sao? Lăng Bắc, người trước ngồi xuống, nghe ta cho người giảng. Vân Hàn Yên lôi kéo Đỗ Lăng Bắc đến đỉnh viện Trung Ngồi. Ta mấy ngày trước đây ở thư phòng tìm được rồi về xuyên qua tin tức. Tiên triều có người có một ngày đột nhiên biến mất không thấy, chuyện này thậm chí nháo tới rồi quan phủ thượng cũng không có thể tìm được người này, chính là vài thập niên sau đi qua, người này đột nhiên lại về rồi. Hơn nữa bộ dáng một chút không thay đổi, xảo chính là thư thượng nói người nọ biến mất ngày đó cùng trở về ngày đó vừa lúc đều là thất tinh liên châu. Vân Hàng Yên một năm một mười cùng Đỗ Lăng Bắc giảng ngày đó ở thư thượng chỗ đã thấy sự. Đỗ Lăng Bắc sau khi nghe xong, suy nghĩ hảo một trận, nói, ý của ngươi là chỉ cần là thất tinh liên châu một ngày, chúng ta cũng có thể đi trở về. Vân Hàng Yên sau khi nghe xong liên tục quay đầu. Đỗ Lăng Bắc nghe thế, trầm mặt không nói. Lăng Bắc, ngươi phía trước không phải phải đi về sao? Hiện tại chúng ta tìm được phương pháp, ngươi còn trở về. Vân Hàn Yên vẻ mặt tò mò hỏi. Ta không quay về. Đỗ Lăng Bắc đột nhiên đứng lên, bối quá thân nói đến. Đỗ Lăng Bắc suy nghĩ này ở chỗ này còn có rất nhiều sự tình không có giải quyết xong, hiện tại còn không phải có thể trở về thời điểm. Vì cái gì? Vân Hàn Yên không nghĩ tới Đỗ Lăng Bắc sẽ như thế nào nói. Không có vì cái gì. Đỗ Lăng Bắc như cũ công thân nói, hắn biết hiện tại cũng không phải có thể làm Vân Hàn Yên biết những việc này thời điểm. Vân Hàn Yên thấy Đỗ Lăng Bắc không nói lời nào, cũng không có hỏi nhiều. Chương 368 thú mua. Vương gia, chúng ta nếu là lại không hành động có khả năng sẽ thất bại trong Gang tức ca, nhất định phải nắm chặt thời gian, cũng muốn không tiếc bất luận cái gì đại giới chạy nhanh thu nạp nhân tâm, nếu không sớm hay muộn thái tử chi vị liền phải chấp tay thoái vị người khác, vương gia ngươi chính là phải nắm chặt a. Lâm Đạc vẫn luôn ở thư phòng thúc dục mộ Lưu Khinh, bởi vì hắn gần nhất được đến tiểu đạo tin tức nói hoàng thượng đã quyết định muốn lập thái tử. Còn nghe nói chủ yếu chính là ở nhà mình vương gia cùng gia tĩnh vương chung làm lựa chọn, cũng nghe nói lúc này hoàng thượng trong lòng này cân đòn vẫn luôn thiên hướng gia tĩnh vương. Lâm Đạc trong lòng cũng là sốt ruột, sợ mộ lưu khinh trong lòng không để trong lòng, thả lỏng cảnh giác. Mộ lưu khinh cảm thấy lâm đạc nói lại là là cái dạng này hiện trạng, từ phụ hoàng lần trước trách cứ hắn tham dự biên cương phản loạn việc, gian dạy chính mình một phen, mộ nhẹ nam bình luận có công, mỗi ngày thượng triều đều là khen một phen. Hắn cũng có thể nhìn ra phụ hoàng trong lòng đối mộ nhẹ nam sắc thật thiên vị, hơn nữa triều đình Trung khen, càng thêm như vậy cho rằng, hắn còn tưởng chính mình trăm phương ngàn kế sau lưng làm như vậy nhiều chuyện, có thể nào tới rồi mấu chốt liền tùy ý người khác đoạt đi, không được, tuyệt đối không thể phát sinh, hắn là không cho phép, hơn nữa tuyệt đối sẽ không làm chính mình trả giá chỉ vì mộ nhẹ nam liền phải làm hết thảy phó mặc, Mộ Lưu Khinh trong lòng âm thầm nghĩ, hắn tự hỏi một hồi, nhìn phía Lâm Đạc. Lâm Đạc, người đi binh tướng bộ thượng thư mời đến nói bổn vương tìm hắn có chuyện quan trọng thương lượng, còn có người bí mật đi đem trong triều cùng chúng ta nhất phái quan viên tên họ tư liệu chỉnh ra một phần, đem không thuộc về chúng ta nhất phái ở tách ra sửa sang lại, bổn vương yêu cầu này đó, bổn vương muốn đích thân gặp bọn họ, ngươi mau chút đi thôi. vương gia, tiểu nhân đã biết, tiểu nhân này liền nắm chặt thời gian đi làm, vương gia yên tâm đi. lâm Đạc nói xong liền vội vội tiến đến binh bộ thượng thư phủ truyền lại tin tức, theo sau đi sửa sang lại những cái đó tư liệu. vân hàng yên nhìn đến hôm nay ánh mặt trời thực hảo. Vân Hàng Yên lánh mộ thôi thôi ở trong hoa viên phơi nắng, mộ thôi thôi nói chuyện đọc từng chữ cùng nguyên lai like so sánh với đã thực rõ ràng, không giống nguyên lai like hế hế à a, ai cũng nghe không hiểu. Vân Hàng Yên nhìn mộ thôi thôi trong mắt tràn đầy sủng ái, mộ thôi thôi ở hoa viên qua lại đi tới, gần nhất hắn đã đỡ đổ vật chính mình một người đi, kia tiểu bộ dáng rất là đáng yêu. Hoàng Nhi, chậm một chút đi, đừng có gấp. Vân Hàng Yên thấy phía trước trên đường có chút gặp gành nàng sợ hãi mộ thôi thôi té ngã liên bận rộn lo lắng tiến lên đi một bước đỡ mộ thôi thôi mộ nhẹ nam mới vừa hạ chiều hồi phủ ở trong phòng nhìn không tới vân hàn yên cùng mộ thôi thôi hắn trong lòng liền chút sợ hãi sợ hãi vân hàn yên lại đi dò hỏi hạ nhân mới biết được các nàng ở hoa viên chơi đùa chờ mộ nhẹ nam đến hoa viên khi vừa lúc vân hàn yên tay kéo mộ thôi thôi chậm rãi đi tới nhìn vân hàn yên lộ ra tươi cười mộ nhẹ nam trong lòng rất là thỏa mãn đây mới là chính mình muốn sinh hoạt lâm Đạc mời đến binh bộ thượng thư binh bộ thượng thư tuy rằng tới Chính là trong lòng là mọi cách không muốn nếu không phải thạch tương vương uy hiếp chính mình thê nhi, hắn như thế nào sẽ ca nguyện cùng thạch tương vương cấu kết, chỉ là nếu đã làm, như vậy chính là trên một con thuyền châu chấu, chỉ có thể ngoan ngoãn nhậm người bài bố. Vương ra, có gì quan trọng sự nói, ngươi liền chạy nhanh nói đi, vi thần còn có chuyện muốn nổi. Binh bộ thượng thư nhìn như cung cung kính kính hỏi mộ lưu thinh Lưu thượng thư, buồn vương tuyên ngươi đến tự nhiên là rất quan trọng sự, sợ là muốn thương lượng một đoạn thời gian, chớ có ruột Loại sự tình này cấp không tới, nghe bổn vương cho ngươi nói đi, ngươi nghe một chút. Mộ lưu khinh thấy binh bộ thượng thư kia không nghĩ thần phục chính mình bộ dáng, chính là lại không thể không thần phục, hắn trong lòng có chút biến thái vui mừng, thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Theo sau mộ lưu khinh nói tiếp, lưu thượng thư, gần nhất trong chiều một ít động thái ngươi cũng biết, trong chiều các vị đại thần đều buộc phụ hoàng lập thái tử, không biết ngươi là ý gì à, ngươi trong lòng nhưng có chọn người thích hợp. Vương gia ngài nói chính là nơi nào lời nói. Ở vi thần trong lòng ngươi chính là đương thái tử như một người được chọn, vi thần chắc chắn hướng hoàng thượng mặt ngoài chính mình mặt ý tưởng, vi thần chắc chắn vì vương gia tận một phần nhỏ bé chi lực." Binh bộ thượng thư lời thể son sắt nói. Mộ Lưu khinh đối binh bộ thượng thư biểu hiện thập phần vừa lòng, hắn theo sau cùng binh bộ thượng thư khách sáo vài câu liền làm hắn đi trước rời đi. "Lâm Đạt, ngươi đi những cái đó nguyện ý duy trì ta vì thái tử trong triều quan viên trong nhà, truyền đạt bổn vương ý tứ, phàm là duy trì bổn vương hứa bọn họ cả đời vinh hoa phú quý." mà những cái đó cương trực công chính, không muốn khuất phục ta quan viên, ngươi đi bọn họ trong phủ, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, uy hiếp cũng hảo, dùng ích lợi dụ hoặc cũng hảo, tóm lại mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần làm cho bọn họ nguyện ý duy trì lập ta vì thái tử liền hảo. Ngươi gần nhất đi làm chuyện này, nhớ kỹ nhất định phải bí mật, hơn nữa muốn làm tốt, bổn vương chờ ngươi tin tức tốt. đã biết vương gia, tiểu nhân định sẽ không cô phụ ngươi, chắc chắn đem hết toàn lực hoàn thành, ngươi liền chờ tiểu nhân tin tức tốt đi. Tiểu nhân lập tức liền đi làm, kia tiểu nhân trước cáo tử. Lâm đạc ngoài miệng vẫn luôn bảo đảm, trong ánh mắt để lộ ra kiên định, nghĩ nhất định không phụ vương ra gửi gắm. Ngày nay thượng chiều, cung điện trung binh bộ thượng thư có vẻ có chút nóng nảy, hắn trong lòng nghĩ mộ lưu khinh cùng chính mình để lập thái tử việc, làm chính mình cùng hoàng thượng nói thêm để, liền tính toán hướng hoàng thượng tỉnh tấu. Hoàng thượng, vi thần còn có một chuyện muốn nói, hoàng thượng, trong chiều thái tử chi vị đã thật lâu vì không có người tuyển, vi thần cho rằng. Lập thái tử việc hẳn là trước mắt quan trọng nhất việc, thật sự là cấp bách, hoàng thượng ứng sớm ngày hạ quyết định, thỉnh hoàng thượng sớm ngày châm trước tuyển ra thái tử. Mộ Chấn Vũ nghe điện hạ binh bộ thượng thư đề nghị, tức khắc cũng là tới hứng thú, liền hướng binh bộ thượng thư dò hỏi, Lưu thượng thư lời nói cực kỳ, chỉ là chấm trong lòng cho rằng này vài vị hoàng tử đều thập phần ưu tú, thật sự là không biết nên tuyển ai. Lưu thượng thư nghe ngươi ý tứ, ngươi đến trong lòng đã có người được chọn, mau chút nói đến, làm chấm nghe một chút hảo làm lựa chọn. Lưu Thượng Thư nghe được Hoàng thượng hỏi chuyện, trong lòng khẩn trương lên, hắn đang muốn nghĩ đệ trình kiến nghị đệ trình mộ lưu khinh vì thái tử. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là chính mình đệ trình mộ lưu khinh vì thái tử, có thể hay không bị Hoàng thượng hoài nghi chính mình cùng thạch tương vương kết bè kết cánh, không bằng chính mình đệ trình gia Tĩnh vương. Nói vậy có thể hay không làm Hoàng thượng hoài nghi chính mình cùng gia Tĩnh vương cấu kết, do đó hiểu lầm hắn, mà sẽ không hoài nghi thạch tương vương. Lưu Thượng Thư cảm giác chính mình cách làm quả thực quá hoàn mỹ, nhất tiễn song điêu. Lưu Thượng Thư liền tích cực trả lời mọi chấn vũ vấn đề, nói: Hoàng thượng, vi thần cho rằng gia tĩnh vương là thái tử chi vị như một người được chọn, vi thần cho rằng lần này biên cương phản loạn gia tĩnh vương lập hạ công lao hắn mã, công không thể không. Hắn lại đa mưu túc trí tiêu dung thiện chiến, là cái hiếm có nhân tài, phi thường thích hợp thái tử chi vị. Mộ Lưu khinh cũng ở bên nghe, hắn tỉ mỉ đến nghe quân thần chi gian đối thoại, rất sợ rơi rất một cái chi tiết. đương hắn nghe được binh bộ thượng thư trả lời, hắn trong lòng rất là tức giận. Hắn trong lòng nghĩ chẳng lẽ là Lưu Thượng Thư phản bội hắn, hắn hung tận nắm chặt song quyền, tính toán hạ triều liền tìm hắn tính sổ. chương 369 có thể lưu Tắc lưu. Mộ Trấn Vũ nghe Lưu Thượng Thư trả lời, trong lòng lại nghĩ chính mình hiểu biết mộ nhẹ nam không phải như vậy người, mộ nhẹ nam định sẽ không làm ra kết bẹ kết cánh việc, việc này tất nhiên cùng mộ lưu khinh thoát không ra quan hệ. Phòng trưng là mộ lưu khinh vẫn luôn nhớ thương thái tử chi vị, mới nghĩ vậy ép sát chính mình. Mộ Chấn Vũ trong lòng đối mộ Lưu Khinh là càng ngày càng thất vọng rồi chút, nghĩ thái tử chi vị định không thể làm hắn kế thừa. Hạ chiếu lúc sau, Mộ Lưu Khinh đi đến binh bộ thượng thư bên cạnh, có chút châm chọc nhẹ mai nhìn Lưu thượng thư nói, "Lưu thượng thư, bổn vương không hiểu được ngươi, ngươi triều thượng nói người được chọn, chính là Lưu thượng thư ngươi trong lòng suy nghĩ, xem ra bổn vương vẫn là xem thường ngươi." Mộ Lưu Khinh nói xong lời cuối cùng có chút khẩu khí không tốt. Lưu thượng thư vốn tưởng rằng Thạch Tương Vương lại đây sẽ khen một phen chính mình, Ai ngờ chờ chính là châm trọng niệm ai, hắn nghĩ mộ lưu khinh định là hiểu lầm chính mình ý tứ, liền chạy nhanh nói, vương ra, ngài hiểu lầm vi thần, vi thần như thế nào phản bội vương ra, nếu là ở triều thượng nói tuyển ngươi vì thái tử, vi thần sợ hoàng thượng nghĩ lầm ngươi cấu kết đảng phái kết bè kết cánh, như vậy mất nhiều hơn được, vi thần cố ý làm hoàng thượng hiểu lầm gia tính vương, tới phụ trợ ra. Vương ra hảo, mộ lưu khinh nghe xong lưu thượng thư giải thích trong lòng được đến một ít an ủi. Nghĩ là chính mình hiểu lầm binh bộ thượng thư, liền nói, lưu thượng thư, là buồn vương sai, buồn vương hiểu lầm ngươi, ngày nào đó có thời gian buồn vương thỉnh ngươi đến vương phủ ngồi xuống, buồn vương nhớ tới còn có việc muốn làm, buồn vương liền đi trước một bước. Ngày này, Vân Hàng Yên ở trong vương phủ nhà năn không ngồi rồi, chính là mỗi ngày mang theo mộ thôi thôi, ở hoa viên đi dạo, chỉ là không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, Vân Hàng Yên trong lòng mạc danh cảm thấy phiền muộn, làm cái gì đều tưởng phát giận, khẩu khí này vẫn luôn ngẹn đâu không chỗ sơ giải, sở giao cũng là không có việc gì nhìn thời tiết hảo liền ở trong vương phủ đi dạo, ở nơi xa nhìn đến trong hoa viên mang mộ thôi thôi vân hàn yên, nàng cảm giác càng xem vân hàn yên càng cảm giác nàng lúc này rất là đắc ý, trong lòng không cấm có chút nén giận, cầm lòng không đậu cất bước cũng đi vào trong hoa viên. Vân tỷ tỷ, nguyên lai like ngươi ở hoa viên đâu? Thần thiếp vừa rồi tìm ngươi lại không thấy bóng dáng hỏi hạ nhân đặc không ai quá, thần thiếp còn tưởng rằng vân tỷ tỷ lại đi ra cửa, nhìn đến vân tỷ tỷ ở chỗ này. Làm muội muội biến yên tâm, chờ vương ra trở về, thần thiếp cũng hảo công đạo. Sở giao nhìn thấy Vân Hàng Yên, cố ý bày ra một bộ nữ chủ nhân bộ dáng, như là Vân Hàng Yên là người ngoài. Vân Hàng Yên cũng không nguyện ý để ý tới sở giao, chỉ là cảm giác hắn có chút phiền lòng. Sở giao thấy Vân Hàng Yên không để ý tới chính mình, liền có chút sinh khí, lắc lắc ống tay háo, đang định dục phải rời khỏi. Xoay người là lúc, một người tỷ nữ bưng một mâm đầu ngọn, không nghiêng không lệch giải sở giao một thân. Sở Giao lúc ấy liền tức giận, lạnh băng ánh mắt nhìn cái kia tỷ nữ, chỉ nghe tỷ nữ vẫn luôn cấp Sở Giao xin lỗi, chỉ là Sở Giao nơi nào lo lắng nghe. Sở Giao giống cái người đàn bà đánh đá giống nhau chửi ầm lên, người cái đáng chết nô tỳ, trong tay bưng đồ vật không nhìn điểm, đi đường không có mắt chử sao, này nếu là nóng bỏng đồ vật, chẳng phải là tính toán hủy bổn thần thiếp, dung người tới, cho ta hảo hảo giáo huấn nàng, này không hiểu chuyện nô tỳ, tiểu tâm hỏng rồi vương phủ thanh danh. Cái kia tỷ nữ trong miệng vẫn luôn khóc lóc nói kiềm. Câu sở giao chính mình không phải cô ý, vốn dĩ rất nhỏ một sự kiện, sở giao nháo đến túi bụi. Vân Hàng Yên vốn là không tính toán để ý tới sở giao, chỉ đương nàng là cái quá lương vai hề, chỉ là nhìn nàng luôn cô ý tìm tra, lại là tại đây trong phủ lấy nữ chủ nhân tự cho mình là, một ngụm một cái vương phủ quy củ, không phải ai đều có thể phá hư, cho nàng cảm giác chính là nàng sở giao là này trong phủ nữ chủ nhân, nàng nếu là nữ chủ nhân chính mình lại là cái gì vị trí, hơn nữa sở giao luôn là ngang ngược vô lý. Đối trong phủ hạ nhân luôn là hô to gọi nhỏ, này không, bởi vì một chuyện nhỏ. Liên thu không được tính tình, cùng tỷ nữ làm cái gì thương thiên hại lý sự giống nhau, cho người ta cảm giác thật sự là khí lượng tiểu. Sở giao bởi vì cảm giác thân xuyên quần áo bị nô thì làm cho có chút ấu hế, liền chạy nhanh về phòng đổi, nàng sợ mộ nhẹ nam nhìn đến ghét bỏ chính mình, lại trở về thu thập một phen. Vân hàn yên là càng xem sở giao càng không vừa mắt, liền phân phó hạ nhân đi thông chi sở giao, liền nói là ta ý tứ. Ngươi nói cho sở giao, nàng nếu là còn tưởng tại đây vương phủ đợi, liền đem kia xu tính tình thu liễm thu liễm, nơi này không phải tùy ý nàng la lối khóc lóc địa phương, nếu là không nghĩ ngươi người chạy nhanh đi, tỉnh tại đây vương phủ trước mắt. Sở giao thu được Vân Hàn Yên cảnh cáo, trong lòng tức giận không thôi, chỉ cảm thấy trong lòng có một đoàn liệt hỏa ở thiêu đốt, nghĩ thầm Vân Hàn Yên ngươi không chiếu chiếu gương, tính quạng hành nào, ta chính là vương gia ân nhân cứu mạng, ta liền không tin vương gia sẽ như vậy đối chính mình nghĩ chính mình nhất định phải đi vương ra trước mặt lên án Vân Hàn Yên ác hành, lúc này sở giao đã không có Vân Hàn Yên là trong phụ nữ chủ nhân, hơn nữa đã quên Vân Hàn Yên là mộ nhẹ nam thâm ái người. Nàng chỉ là đem chính mình trở thành ra tịnh vương phụ nữ chủ nhân, đã quên chính mình ở vào cái gì vị trí. Sở giao liền đi mộ nhẹ nam chỗ ở tìm hắn, thấy mộ nhẹ nam vội vàng công sự, chút nào không phát hiện nàng đã đến, nàng sửa sang lại một chút ăn mặc, liền cười ngưỡng mộ nhẹ nam đi đến, ngoài miệng ôn đều, vương gia. Ngài còn vội vàng đầu, thần thiếp tới tìm ngươi có việc nói, ngươi chính là có rảnh. Mộ nhẹ nam ngẩng đầu thấy là sở giao tới, trên mặt cũng không cái gì biến hóa, thanh âm nhàn nhạt nói, sở cô nương, có cái gì sự ngươi lại nói. Vương gia, việc này thần thiếp cũng không nguyện ý hướng tới vương gia đề cập, chỉ là vương gia ở mặc kệ, thần thiếp sợ là tại đây trong phủ ở không nổi nữa, thần thiếp biết vân tỷ tỷ xem không hảo thần thiếp, thần thiếp cố ý không chọc nàng, chỉ là hôm nay cùng nàng nói nói mấy câu, không biết như thế nào chọc tới nàng. Nàng liền phái người tới nói cho thần thiếp, làm thần thiếp tại đây vương phủ có thể ngốc tắc ngốc, không thể ngốc liền đi, vương, ra, thần thiếp không phải cố ý làm khó dễ. Ngươi, chỉ là thần thiếp này trong lòng thực sự ủy quốc ta. Sở giao nói nói thế nhưng có chút nước nở, nàng vừa nói vừa chú ý mộ nhẹ nam ánh mắt, chỉ là mộ nhẹ nam trong mắt gợn sóng bất kinh, cũng không thể nhìn ra cái gì. Chỉ nghe mộ nhẹ nam nói, sở cô nương, ở buồn vương trong lòng yên nhi không phải gây chuyện thị phi người. Càng sẽ không cố ý tìm người khác phiền thoái, khẳng định là ngươi nơi nào làm không đúng, bằng không y yên nhi tính tình định sẽ không treo cho ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. Sở giao nghe mộ nhẹ nam đáp án, còn không phải là chính mình nguyện ý lưu liền lưu không muốn lưu liền đi bộ dáng. Sở giao trong lòng hối hận nói, nàng không biết nguyên lai chính mình ở mộ nhẹ nam trong lòng cũng không có cái gì vị trí, chính mình như vậy quả thực là vác đá nguyện vào chân mình. Sở giao có chút ủy khuất hồi mộ nhẹ nam, vương gia, thần thiếp đã biết. Mộ nhẹ nam lúc này chỉ nghĩ về phòng đi xem Vân Hàn Yên, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân có thể khiến cho Vân Hàn Yên xuất khẩu đuổi sở giao. Mộ nhẹ nam trong lòng chỉ là đau lòng Vân Hàn Yên, đối với sở giao chỉ là có chút ân nhân cứu mạng nguyên nhân. Lúc này cảm giác này phân ân tình đã bị sở giao lăn lộn càng ngày càng nhẹ. Trước 370 rồi dám. Vân Hàn Yên không biết chính mình nên làm sao bây giờ, không biết chính mình nên như thế nào lựa chọn, đành phải đem Đô Lăng Bắc Thỉnh đến trong phủ bởi vì nàng cho rằng đồng dạng thân là từ hiện đại xuyên qua mà đến Đỗ Lăng Bắc nhất định cũng tự hỏi quá vấn đề này có lẽ nàng băn khoăn Đỗ Lăng Bắc đã sớm nghĩ tới cho nên Đỗ Lăng Bắc nhất định biết nên làm sao bây giờ ở nàng còn không có tưởng xong thời điểm Đỗ Lăng Bắc cũng đã tới rồi trong phủ Vân Hằng Yên vừa thấy Đỗ Lăng Bắc tới vội vàng lôi kéo Đỗ Lăng Bắc hướng trong phòng đi đến đi vào phòng Vân Hằng Yên đem đầu dối ra tới mọi nơi nhìn nhìn xác định không có người lúc sau nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Cầm cái ghê phóng tới Đỗ Lăng Bắc đối diện sau đó ngồi xuống. Như thế nào tới như thế vãn? Vân Hàn Yên nhìn Đỗ Lăng Bắc mồ hôi đầy đầu bộ dáng hỏi đến. Ta buồn một đường chạy như điên mà đến. Ai ngờ trên đường gặp được cái thần thần thao thao người. Ngăn đón ta chính là không cho ta đi. Này bất tải trên đường chỉ hoan sao. Thấy Vân Hàn Yên hỏi. Đỗ Lăng Bắc vội vàng giải thích trên đường nhìn thấy nghe thấy. Thần thần thao thao người. Làm cái gì? Vì sao phải cả ngươi? Vân Hàn Yên nghe Đỗ Lăng Bắc nói Còn cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Kết quả là tò mò hỏi đến, "Ta không biết ta, lôi kéo ta phi hòa giải ta có duyên, đôi ta là người có duyên cái gì, này không trả lại cho ta một khối ngọc bội kia?" Đỗ Lăng Bắc dứt lời đem vừa mới trên đường người nọ cấp ngọc bội lấy ra tới cấp Vân Hàn Yên nhìn nhìn. Vân Hàn Yên tiếp nhận ngọc bội nhìn nhìn, nhíu nhíu mày hỏi đến, "Này ngọc bội chính là khối hảo ngọc tới, người nọ cùng ngươi gặp mặt một lần liền đem như thế tốt ngọc bội tặng cùng ngươi, này không phải rất kỳ quái sao?" Vân Hàng Yên một mặt nhìn này ngọc bội, một mặt tò mò đối Đô Lăng Bắc nói Ta cũng tưởng suy nghĩ vấn đề này tới, chính là này không trên đường sốt rồi sao Cũng không có tới cấp nghĩ nhiều cái gì, cũng không hỏi hắn Vội vội vàng vàng cầm ngọc bội ta liền đi rồi Đô Lăng Bắc nhiều như mày, bĩu môi nói đến Lăng Bắc, ta cảm thấy người này không đơn giản, đừng sợ là có cái gì âm mưu, Ngươi nhưng nhiều lưu ý một ít, chính mình cẩn thận một chút là được Vân Hàng Yên cảm thấy này không phải một chuyện tốt Biên Đem Ngọc bội còn cấp Đỗ Lăng Bắc biên thật cẩn thận nói cho Đỗ Lăng Bắc, "Yên tâm đi, Hàn Yên, cái này ta đều có đúng mực, ngươi liền không cần lo lắng." Đỗ Lăng Bắc biết Vân Hàn Yên đây là ở lo lắng cho mình, cười đối Vân Hàn Yên nói, cũng để tránh Vân Hàn Yên lại lo lắng hãi hùng. "Được rồi, không nói người kia. Ngươi riêng như thế sốt ruột đem ta tìm tới, chỉ sợ là có cái gì đại sự muốn nói với ta đi, như thế suốt ruột sự ngươi còn không mau mau đã đến. Nay vừa nói đến người này, Vân Hàn Yên chỉ lo lo lắng Đỗ Lăng Bắc." Nhưng Đỗ Lăng Bắc lúc này là chỉ muốn biết có thể làm Vân Hàn Yên như thế suốt ruột đem chính mình tìm tới, sợ lầm đến tuột cùng là cái gì sự? Vội vàng đem đề tài kéo lại, suốt ruột hỏi Vân Hàn Yên. Đích đích sát sắc là cái đại sự không tồi, cho nên riêng thừa dịp nhẹ Nam Thượng Triều còn không có trở về vội vội vàng vàng đem ngươi tìm tới, muốn nói cho ngươi. Nghe được Đỗ Lăng Bắc hỏi chính mình, Vân Hàn Yên lúc này mới phản ứng lại đây chính mình là bởi vì cái gì, mới đem Đỗ Lăng Bắc đại thật xa đi tìm tới? Hành! Nói đến nghe một chút đi. Ta nhìn xem là bao lớn chính là, có thể làm ngươi như thế sốt ruột. Đỗ Lăng Bắc cầm lấy trên bàn chén trà, tự mình tới rồi một ly trà, uống một ngụm nhìn Vân Hàng Yên cười hỏi đến. Là cái dạng này, hôm nay buổi sáng, ta riêng đi một chuyến thư phòng. Ngươi cũng biết ta ở trong sách thấy được cái gì. Vân Hàng Yên nói đến này, nghiêm trang nhìn Đỗ Lăng Bắc hỏi đến. Thấy được cái gì? Nhìn Vân Hàng Yên như thế nghiêm trang, Đỗ Lăng Bắc cũng đi theo thập phần đứng đắn lên. Đó là một quyển ghi lại lịch đại trong năm đã phát sinh sở hữu kỳ văn việc lạ Bên trong có chuyện là cái dạng này, sự tình phát sinh ở tiền triều thời kỳ Một ngày có người đi ra cửa lại chậm chạp chưa về Nhà này người suy nghĩ có thể là lạc đường bãi, liền đi tìm, chính là không có tìm được Hợp với mấy ngày ngày ngày chờ, ngày ngày tìm, chính là tìm không thấy Sau lại chuyện này đăng báo tới rồi quan phủ, quan phủ cũng phái số đông nhân mã đi tìm, chính là cũng không có kết quả Sao lại bất đắc dĩ chỉ có thể phán người này tử vong tới chặt đứt này án? Vân Hàn Yên nói đến này, cũng cho chính mình tới rồi một ly trà, uống một ngụm. Tiếp tục nói. Đỗ Lăng bác nghe thế, cảm thấy sự tình rất thú vị, cũng rất có hứng thú muốn biết mặt sau có chuyện. Sao lại a? liền ở vài thập niên sau một ngày nào đó, người này đột nhiên lại xuất hiện. Kỳ quái chính là này vài thập niên gian, mọi người bộ dáng đều đã chậm rãi ra đi, nhưng người này không có biến, như cũ là biến mất khi bộ dáng. Đến nỗi đã xảy ra cái gì người nọ là ngầm miệng không nói chuyện. Nghe Đỗ Lăng bác hỏi, chính mình vội vàng nói đi xuống. Đột nhiên Vân Hàn Yên một phách cái bàn đứng lên nói đến người biết mấu chốt nhất chính là cái gì sao? Là? Là cái gì? Đỗ Lăng bác bị Vân Hàn Yên này nhất cử động dọa lập tức, tổng cảm giác giống đang nghe quỷ chuyện xưa giống nhau, còn không có phản ứng lại đây Vân Hàn Yên giảng chuyện này mục đích. Mấu chốt nhất chính là người nọ biến mất cùng một lần nữa xuất hiện một ngày, trên bầu trời đều xuất hiện thất tinh liên châu thần kỳ cảnh tượng. Vân Hằng yên hướng phía trước đi rồi hai bước, đột nhiên quay người lại đối Đô Lăng Bắc nói: Cho nên ngươi cho ta giảng cái này là tưởng nói cho ta cái gì? Đỗ Lăng Bắc lại một lần cầm lấy chân trà. Xuyên qua, xuyên qua a, ngươi không cảm thấy người này sự tình thực phù hợp sao? Ngươi không cảm thấy người nọ có lẽ cùng chúng ta giống nhau là xuyên qua đến nào đó riêng thời gian đoạn, sau lại lại xuyên qua trở về chính mình thời đại sao? Vân Hàng yên đột nhiên vọt tới Đỗ Lăng Bắc trước mặt, vỗ cái bàn nói: Sau đó đâu? Đô Lăng Bắc nhàn nhạt như nói, nếu người này thật sự cùng chúng ta giống nhau là xuyên qua nói, tiên này thất tinh liên châu có lẽ chính là chúng ta có thể trở lại hiện tại thời gian lời dẫn a. Vân Hàn Yên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đô Lăng Bắc. Đô Lăng Bắc trầm mặt không nói, phản phất ở tự hỏi cái gì. Lúc này, kiếm ngữ đi ngang qua cửa, nghe Vân Hàn Yên vô cái bản sợ ra cái gì sự, ở cửa trộm quan sát một chợ, lại cố tình nghe được Vân Hàn Yên cùng Đô Lăng Bắc đối thoại. Kiếm ngữ rất tò mò. Bởi vì nàng hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ ở giảng cái gì. Chính là nàng suy nghĩ kia Đỗ Lăng Bắc có phải hay không phải rời khỏi. Cho nên nàng thực lo lắng, liền nhẹ nhàng rời đi. Ngươi không nghĩ đi trở về sao? Vân Hàn Yên thấy Đỗ Lăng Bắc thở ơ, liền hỏi đến. Đỗ Lăng Bắc còn có rất nhiều sự tình không có làm xong, hắn biết hiện tại còn không phải trở về thời điểm, kết quả là liền lắc lắc đầu. Vân Hàn Yên thấy thế, cũng không có hỏi lại đi xuống. Đỗ Lăng Bắc lúc này đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vân Hàn Yên muốn đi đưa đưa hắn, lại bị cự tuyệt. Đỗ Lăng Bắc sắp đi tới cửa thời điểm, Kiêm Ngữ đột nhiên đi ra, kéo lại Đô Lăng Bắc. Ta vừa mới nghe được, các ngươi nói phải về đến bây giờ là cái gì ý tứ. Kiêm Ngữ bắt lấy Đỗ Lăng Bắc ống tay háo nôn nóng hỏi đến. Đỗ Lăng Bắc không nói gì, bởi vì hắn không biết nên như thế nào cấp Kiêm Ngữ giải thích. Kia, Người có phải hay không là phải rời khỏi? Kiêm Ngữ cúi đầu, mất mát hỏi Đô Lăng Bắc. Đỗ Lăng Bắc sau khi nghe được cười cười. Nhà đầu ngốc, nguyên lai là ở lo lắng vấn đề này. Sau đó vớt kiêm ngữ đầu nói, yên tâm, ta sẽ không đi. Sau đó xoay người rời đi. chương 371 dối dám nhị. Vân Hàng Yên thấy Đỗ Lăng Bắc cũng không có cấp ra bản thân cái gì cách nói, này bản thân liền dối dám thấp thỏng tâm liền càng thêm lay động. Mỗi khi đến đêm khuya, Vân Hàng Yên ngồi ở mép giường nhìn bầu trời khi thì trăng tròn khi thì huyền nguyện, nàng trong lòng liền sẽ xa ở hiện đại cha mẹ. Vân Hàng Yên là trong nhà duy nhất hải tử.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 đau ở trong lòng. Hắn hy vọng Vân Hàn Yên có thể vui vui vẻ vẻ liền hảo. Nay Mộ Khinh Nam cũng là càng xem càng xuất ruột, cả ngày cũng đang tìm tư như thế nào làm Vân Hàn Yên giảm bớt một chút trong lòng sầu muộn, cả ngày mang theo Vân Hàn Yên nơi này dạo nơi đó dạo, cấp Vân Hàn Yên mua thật nhiều ăn dùng, chỉ cần Vân Hàn Yên cười một cái, hắn liền cảm thấy hết thể giá trị. Ngày này ánh mặt trời rất tốt, sau giờ ngọ Vân Hàn Yên ôm Tùng Nhi ở trong đình viện phơi nắng. Thời gian dừng lại tại đây một khắc, Tùng Nhi ha ha ha cười nhìn Vân Hàn Yên.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 Hắn cảm thấy mộ chấn vũ sẽ đem sẽ đem cơ hội này giao cho chính mình, rốt cuộc trong triều đỉnh rất nhiều sự mộ chấn vũ đã đem thực quyền giao cho mộ khinh nam, húng chi mấy ngày trước đây cũng là có khu vực gặp nạn, mộ chấn vũ liền phái mộ khinh nam đi, tuy nói chính mình thực không cam lòng, nhưng là cũng không có cách nào. Chính là này mộ lưu khinh đồng thời trong lòng cũng là thập phần lo lắng, Nay mộ chấn vũ là trong triều đỉnh việc lớn việc nhỏ toàn bộ đều là có một tay giao cho mộ khinh nam xử lý, kia chuyện này có thể hay không cũng là...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 Nghĩ vậy, Thục Phi không cấm cười cười. Chính là nàng không biết, nay mộ chấn vũ ngày thường liền cực kỳ tâm tư kín đáo, vừa lúc cũng chính là nàng này hành động cùng lý do thoái thác, thực xảo diệu khiến cho mộ chấn vũ tò mò cùng hoài nghi. chương 373 cấu kết kết đảng. Thục Phi là trăm triệu không nghĩ tới, chính là nàng một phen lý do thoái thác, chẳng những không có trợ giúp đến mộ lưu khinh, ngược lại gián tiếp hại hắn. Mộ chấn vũ nghe Thục Phi nói xong này buổi nói chuyện, trước tiên liền cảm thấy không quá thích hợp vẫn là còn biểu hiện đến không lậu thanh sắc. Mộ Chấn Vũ như cũ dựa nghiêng trên mép giường, nửa híp mắt chử, làm bộ không có chuyện hỏi đến Ái Phi như thế nào đột nhiên như thế yêu thích Mộ Lưu Khinh. Mộ Lưu Khinh đứa nhỏ này, ngày thường ta liền quan sát, đứa nhỏ này thận trọng thật sự, ta nhiều lần nhìn hắn thượng triều luôn là cái thứ nhất tới, làm cái gì sự tình cũng là tích cực thực, huống chi đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh kia. Thục Phi còn không có đều không có nhận thấy được, trước sau như một cấp Mộ Chấn Vũ nói đến, Ái Phi cái gì thời điểm như thế có tâm, thế hoàng hậu chiếu cố khởi hải tử. Mộ chấn vũ cô ý trộm mở to mắt liếc thuộc Phi liếc mắt một cái, muốn biết thuộc Phi nghe được là cái gì biểu tình. Những lời này rõ ràng làm thuộc Phi có cảnh giác tính, vội vàng giải thích nói đến đây đều là xuất nhập trong cung, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, hướng chi ta đều xem ở trong mắt. Này hoàng hậu nương nương càng hẳn là biết đến. Ái Phi thân là nhẹ nam mẫu thân, như thế nào không cho chấm khen khen nhẹ nam kia. Mộ chấn vũ rất tò mò này Thục Phi rõ ràng là mộ khinh nam mẫu thân, nhưng nàng này đủ loại biểu hiện cùng lời nói lại nơi trốn hướng về mộ lưu khinh, này thật sự là không phù hợp lẽ thường, nào có làm mẫu thân không thèm để ý chính mình hải tử. Ta như thế nào sẽ không thèm để ý nhẹ nam kia, kia chính là ta hải tử. Chính là triều đình đại sự trước mặt như thế nào có thể xem thân tình làm việc kia, này thần thiếp không phải cũng là lo lắng quốc gia đại sự sao. Thục Phi tự hồ cảm thấy mộ chấn vũ có điểm hoài nghi chính mình. Cũng chậm rãi bắt đầu cảnh giác lên, sợ chọc đến thai họa thượng thân, cũng chỉ có thể dùng chiều đình đại sự đảm đương một chút tấm mộc. Nay mộ chấn vũ như thế nào khả năng không nghi ngờ? Chính mình đều hỏi đến trên đầu, hỏi như thế minh sát, thục phi thế nhưng còn ở giúp đỡ mộ lưu khinh nói chuyện. Mộ chấn vũ trầm mặc một trận không nói gì, nay đột nhiên trầm mặc làm thục phi là kinh hại gánh run. Qua hảo một thời gian, mộ chấn vũ trầm rãi đứng dậy, quay đầu đối thục phi nói, ai phi. Này lập thái tử cùng triều đỉnh thượng sự ngươi cũng đừng ngọc lòng, châm đều có đúng mực. Ái phi vẫn là hảo sinh chiếu cố chính mình đi. Hảo, châm còn có việc, đi trước. Dứt lời xoay người rời đi. nay mộ chấn vũ rời đi thuộc phi chỗ, liền quay đầu đối mặt sau chính mình tín nhiệm nhất một cái thủ hạ nói. Ngươi đi giúp chấm tìm hiểu tìm hiểu này thuộc phi cùng mộ lưu khinh đến tụt cùng là cái gì quan hệ, ngầm có phải hay không có cái gì nhận không ra người hoạt động, một có tình huống, lập tức hướng ta hội báo. Mộ Chấn Vũ thuộc phi sẽ không vô duyên vô cớ thế hoàng hậu hải tử nói chuyện, trừ phi các nàng chi gian có cái gì không thể cho ai biết bí mật hoặc là âm u, nếu không này thuộc phi không thế Mộ Khinh Nam nói chuyện liền thôi, thế nhưng còn thế Mộ Lưu Khinh nói chuyện, đúng là là quá kỳ quái. Mộ Chấn Vũ như thế nào tưởng cũng tưởng không rõ, kết quả là hắn chỉ có thể phái người đi điều tra, hắn tin tưởng tổng hội có chân tướng trồi lên mặt nước một ngày. Nay Mộ Trấn Vũ chân trước mới vừa đi, thuộc phi liền đối tiểu Thúy nói, "Tiểu Thúy, đi xem hoàng thượng đi xa không?" Tiểu Thúy chạy đến trước cửa. tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhìn vài biến. Xác định không có người lúc sau vội đem đại môn đóng lại. Hồi nương nương, Hoàng thượng đã đi xa. Một quan tới cửa, Tiểu Thúy lập tức liền tới cùng Thục Phi hội báo. Như vậy, Tiểu Thúy, người tốc tốc ra cùng, đi một chuyến mộ lưu khinh chỗ, nói cho hắn ta khuyên Hoàng thượng lập hắn đương thái tử sự Hoàng thượng không có đồng ý. Thục Phi biết mộ chấn vũ đi xa sau, vội vàng nhẹ giọng đối Tiểu Thúy nói. Là, nương nương. Tiểu Thúy kia đuổi chậm chế Thục Phi nương nương sự, vội vàng đón ý nói lùa. Đi nhanh về nhanh, trên đường đừng trì hoãn. Thục Phi sợ lộ ra điểm dấu vết bị mội chấn vũ hoài nghi liền không xong. Tiểu Thúy một đường chạy chậm vội vàng ra cung, lập tức tới mộ lưu khinh trong phủ. Mở cửa chính là Lâm Đạc, vừa thấy là Tiểu Thúy, trong lòng còn suy nghĩ như thế mau liền có tin tức. Lâm Đạc sợ hỏng việc, vội vàng mang theo Tiểu Thúy đi vào mộ lưu khinh trước mặt. Vương ra!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 Mới có thể là mộ lưu khinh chính mình mê mang chính mình đối Vân Hàn Yên đến tuột cùng là cái gì cảm tình đi chương 374 buông cảnh giác Này một ôm đột nhiên là mộ lưu khinh nháy mắt cảm thấy an lòng không ít Có lẽ là bởi vì thật sự đối Vân Hàn Yên động tâm Rốt cuộc có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy hắn đem Vân Hàn Yên từ mộ khinh nam trên tay đoạt lại đây Đối chính mình tới nói rất có cảm giác thành tựu đi Kỳ thật nói trắng ra là chính hắn cũng không biết hắn lòng đang tưởng cái gì Mẫu đơn bị bất thình lình một ôm hoảng sợ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 Nhưng này mẫu đơn nghe liền rất không vui, một người nam nhân ôm nàng lại kêu đừng phân nữ nhân tên. Này như thế nào tưởng như thế nào cũng làm nàng cao hứng không đứng dậy, nghĩ nghĩ còn có chút tiểu sinh khí, kết quả là càng muốn muốn tránh thoát mộ lưu khinh ôm ấp. Hàng yên, không cần. Không cần đi nhưng mộ lưu khinh tựa hồ còn cái gì cũng không biết, như cũ nhỏ giọng nỉ non. Mẫu đơn càng nghe càng không cao hứng, nghị quay đầu lại hồi phủ, liền nói cho mộ khinh nam, thế nhưng muốn đánh vân hàng yên đoạt huy chứng ý.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 ta không cần trở về. Nay Mộ Lưu khinh vừa uống say về sau, giống cái không lớn lên tiểu hài tử giống nhau, không giống ngày thường cao lãnh còn có bạo tính tỉnh. Nhìn như vậy Mộ Lưu khinh, cái này làm cho Mâu đơn cảm thấy như vậy Mộ Lưu khinh ngược lại là thực đáng yêu. Chính là mặc hắn Mộ Lưu khinh lại đáng yêu, nàng cũng không thể đã quên nàng tới nơi này mục đích, nàng còn vội vàng trở về mật báo kia. Vì thế nàng kéo Mộ Lưu khinh một đường đi vào Mộ Lưu khinh phòng, đừng nhìn này Mộ Lưu khinh dọc theo đường đi dầm gì còn không muốn buông tay. Này đầu một dính gối đầu lập tức liền ngủ rồi. Này mẫu đơn nhìn như vậy mộ lưu khinh không cấm cười cười, cười ngây ngô hồi lâu lúc sau mới nhớ tới chính mình còn có nhiệm vụ. Vội vàng cấp mộ lưu khinh cái hảo bị, dịch hảo gấp chăn, nhẹ nhàng đóng cửa lại xoay người rời đi. Thừa dịp này mộ lưu khinh còn không có tỉnh rượu, đêm khuya tính lặng cũng không có cái gì người. Như vậy tốt nhất, vàng không đại buổi tối đi ra ngoài nhất định sẽ khiến cho người hoài nghi. Thừa dịp còn không có người phát hiện nàng vội vàng tay chân nhẹ nhàng đi ra Thẳng đến mộ khinh nam trong phủ Mộ khinh nam trong phủ Mẫu đơn, này nửa đêm ngươi như thế nào tới Vân Hàng Yên vừa thấy là Mẫu đơn không cần tưởng cũng biết nhất định là Về mộ lưu khinh cái gì sự Chính là này nửa đêm sẽ là cái gì kia tiểu thương, ta vừa mới biết được Một cái rất quan trọng sự Mẫu đơn suốt ruột nói Xem ngươi này một đường chạy tới chắc là phi thường Suốt ruột, ngươi trước xuyến khẩu khí Ta đi kêu nhẹ nam Vân Hàng Yên thấy nàng như thế suốt ruột Cũng chỉ có thể tìm mộ khinh nam Tiểu thương, không phiền thoái, vàng không ta đi thôi. Mẫu đơn sợ phiền thoái Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam vội vàng nói đến. Không cần, người trước ngồi xuống nghỉ một lát nhì, nhẹ nam lúc này cũng nên không có gì sự, ta đi theo hắn một chút lập tức liền trở về. Vân Hàn Yên thấy mẫu đơn như thế khách khí, cười mặt đắp lại, đem làm mẫu đơn ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam cùng nhau tiến đến. Mộ khinh nam ngồi xuống hỏi mẫu đơn này nửa đêm, ra cái gì sự sao? Vừa nói. Một bên còn không quên đem chính mình quần áo khoác ở Vân Hàn Yên trên người. Này Vân Hàn Yên lập tức xua xua tay nói, nhẹ nam ta không lạnh, ngươi mau chút mặc vào, đừng bị phong hàn liền không hảo. Dứt lời lại quay đầu nhìn mẫu đơn nói, ngươi mau chút dứt lời, ngươi trong chốc lắt còn phải đi về, hồi chậm, nữ hài tử ra một người quái không an toàn. Mẫu đơn đều xem sừng suốt, lúc này mới phản ứng chính mình là tới làm cái gì, vội nói, hôm nay mộ lưu khinh tâm tình tựa hồ không tốt, uống say, hắn nói hắn muốn nhất thống thiên hạ. Nói này thiên hạ đều là của hắn. Còn có? Còn có? Còn có cái gì? Vân Hàng Yên nghe được có chút nóng nảy, hỏi đến. Mẫu đơn có chút sợ hãi nhìn mộ khinh nam. Mộ khinh nam tựa hồ nhìn ra tới mẫu đơn trong lòng băn con nói. Ngươi nói đi. Không có việc gì. Mộ lưu khinh còn nói muốn đem ngươi đạp lên dưới chân này. Mẫu đơn là chính mình nói chính mình đều sợ hãi. Thanh âm càng nói càng tiểu, đầu cũng thắp xuống. Này mộ lưu khinh cũng thật quá đáng đi. Này không khỏi cũng quá cuồng một ít đi. Vân Hàn Yên sau khi nghe xong, khí đứng lên. Lần này đem Mẫu Đơn sợ tới mức run lên. "Đừng sợ, không có việc gì. Này lại không có chuyện của ngươi." Mộ Khinh Nam nhìn đến sau nhẹ giọng đối Mẫu Đơn nói. Vân Hàng Yên lúc này mới phát hiện nàng đem Mẫu Đơn dọa tới rồi. Chạy nhanh ngồi xuống đối Mẫu Đơn nói, "Thực xin lỗi a Mẫu Đơn dọa đến ngươi, ngươi cũng là có chút sốt ruột." Mẫu Đơn liên tục lắc đầu. Mộ Khinh Nam nhẹ nhàng ôm Vân Hàn Yên nói, "Ngươi cũng là." "Cái gì cấp a, ngồi xong đừng lộn xộn." Nay mộ khinh nam lời nói vừa ra, Vân Hàn Yên tính tình nháy mắt liền đi xuống. Nhìn này phu thê hai người quan hệ hảo, hơn nữa trước đoạn thời điểm hai người nháo đến cũng không nhẹ lúc này mới thật vất vả gương vỡ lại lành hòa hảo trở lại. Suy nghĩ mộ lưu khinh nói cho Vân Hàn Yên nghe những lời này đó vẫn là đừng làm cho bọn họ đã biết, miễn cho ở ảnh hưởng này hai người quan hệ, nàng sẽ có hổ thẹn cảm. Tường bãi, liền em này đều tới rồi bên miệng nói lại lần nữa nuốt đi xuống. Cái kia, công tử tiểu thư. không còn sớm. Ta đi về trước, miễn cho khiến cho bọn họ hoài nghi. Mẫu đơn nghĩ nếu không nói. Liền chạy nhanh rời đi đi. Đêm đã khuya. Bên ngoài không an toàn. Ta tìm người đưa đưa người đi. Vân Hàn Yên sợ mẫu đơn trên đường ra cái gì sự, vừa định kêu người đã bị mẫu đơn cả lại. Không cần không cần. Ta chính mình trở về liền có thể. Dứt lời, xoay người rời đi. Mẫu đơn sợ chính mình lại đãi đi xuống, nhất thời khẩu buồn quay đầu lại lại nói sai rồi cái gì chọc đến hai người không mau liền không hảo, vì thế mau mau rời đi. Nghĩ sợ lại chậm cũng sẽ bị người hoài nghi, cũng bất giác nhanh hơn bước chân. chương 375 rốt cuộc tiêu tan hiểm khích lúc trước. Sở giao phẫn hận nhìn Vân Hàn Yên bóng dáng, nàng quyết định bất luận dùng cái gì biện pháp nàng đều phải được đến mộ khinh nam, chỉ có như vậy nàng mới có thể làm này đó trở ngại nàng, xem thường nàng đều quỷ gối chính mình dưới chân. Sở giao dưới sự tức giận về tới phòng, nàng lệnh cưỡng chế tất cả mọi người đừng tới quay d Lúc này nàng đã bị nàng điên cùng sinh trưởng ghen ghét tâm cùng hư vinh tâm không chế tâm. Nàng trở lại trong phòng đang suy nghĩ như thế nào đuổi đi Vân Hàn Yên phương pháp, ở nàng nhận chi nếu muốn được đến mộ khinh nam nhất định phải đến trước vướng ngã Vân Hàn Yên, chỉ có như vậy nàng mới có cơ hội, bằng không nàng vĩnh viễn đều không chiếm được mộ khinh nam. Ở nàng trong mắt Vân Hàn Yên chính là một cái mê hoặc mộ khinh nam hồ ly tinh, nàng không cho mộ khinh nam cùng chính mình đến gần, không cho mộ khinh nam nạc tiếp, này đó đều là nàng hận Vân Hàn Yên nguyên nhân Nàng vẫn luôn cảm thấy nếu không phải Vân Hàn Yên cản trở, nàng hiện tại đã là mộ khinh nam nữ nhân, đã được đến giống Vân Hàn Yên như vậy mọi cách sủng ái. Mà lúc này đang ở thư phòng phê duyệt công văn mộ khinh nam nghe được ám vệ báo cho hắn tin tức sau, vốn là bất an tâm càng thêm bất an. Hiện tại Vân Hàn Yên cùng sở giao nháo đến túi bụi, nay tuyệt đối không phải hắn muốn kết quả, nếu tình huống vẫn luôn như vậy phát triển nói bọn họ hai người chi gian hiểu lầm sẽ càng ngày càng thâm, dựa theo tình huống như vậy phát triển đi xuống nói. Vân Hàn Yên sớm hay muộn sẽ rời đi hắn. Này với hắn mà nói quả thực là cùng thiên lôi đánh xuống không có gì hai dạng, hắn vô pháp tưởng tượng rời đi Vân Hàn Yên sau hắn sẽ biến thành bộ ráng gì, hắn cũng không dám tưởng hậu quả. Cho nên hiện tại hắn duy nhất có thể làm sự chính là chạy nhanh hướng Vân Hàn Yên giải thích rõ ràng, nhất định phải cùng Vân Hàn Yên xin lỗi, hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu như vậy có thể làm Vân Hàn Yên tha thứ hắn. Mộ Kinh Nam quyết định về sau vội vàng đến Vân Hàn Yên phòng đi xin lỗi, chính là sự thật cũng không như hắn ý. Hắn trở lại phòng khi Vân Hàn Yên cũng không ở trong phòng, này nhưng làm hắn lo lắng, nghĩ thẩm Vân Hàn Yên không phải là tức giận lại rời nhà đi ra ngoài đi. Nếu thật là như vậy kia hắn làm sao bây giờ a Trung Phong, người đi cha một chút vương phi ở đâu? Mộ khinh nam vội vàng đối Trung Phong phân phò đến. Là vương gia, thuộc hạ này liền đi. Trung Phong cung kính ra viện môn. Mộ khinh nam vẫn luôn ngồi ở trong viện ghế mây thượng, hắn không dám vào nhà. Hắn sợ hãi một hồi Vân Hàn Yên đã trở lại thấy hắn ở trong phòng lại đối hắn sinh khí, hiện tại hắn vô luận như thế nào cũng không dám lại chọc vị kia cô nai nai sinh khí. Nhà người khác đều là nam nhân làm chủ, mà nhà hắn tình huống hiện tại, ai? Nói ra đều là chua xót ra. Ước chừng 15 phút sau Trung Phong đã trở lại, mộ khinh nam thấy Trung Phong đã trở lại vội vàng dùng tràn ngập xem khi ánh mắt nhìn Trung Phong, mà Trung Phong cũng bị nhà mình vương ra ánh mắt cấp sợ tới mức thiếu chút nữa nói không ra lời. nay khí chàng thật là đáng sợ. Trung Phong không cấm xấu hổ. Yên nhi ở đâu? Mộ khinh nam còn không có chờ đến Trung Phong đáp lời liền dẫn đầu hỏi lên, này đủ để thấy được Vân Hàn Yên trong mắt hắn địa vị. Ở bên ngoài hắn là mặt lệnh vương gia, mà ở trong nhà, ở Vân Hàn Yên nơi này hắn cũng chỉ là một cái trượng phu chỉ là một người nam nhân mà thôi. Hồi vương gia, vương phi nương nương tự giáo hấn xong sở giao cô nương sau liền đi kiêm ngữ cô nương nơi đó, đến nay chưa về. Trung Phong cung kính nói. Mà hắn nói xong lúc sau ngồi ở ghế mây thượng mộ khinh nam cũng chung quy là nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo Vân Hàn Yên không có lại lần nữa rời nhà trốn đi, nếu lần này thật sự rời nhà đi ra ngoài hắn thật sự liền không biết nên như thế nào xong việc, lúc này hắn cùng may mắn chuyện này còn có xoay chuyển đường sống. Mộ khinh nam ngồi ở ghế mây thượng, đỉnh mặt trời trói trang liền như thế chờ Vân Hàn Yên trở về, chính là Vân Hàn Yên tựa hồ là cảm giác đến mộ khinh nam ở chỗ này dường như, cho nên hắn chậm chạp đều không muốn trở về. Kỳ thật lúc này Vân Hàn Yên đang ở kiêm ngữ nơi này, giáo nàng nên như thế nào phong thân? Bởi vì kiêm ngữ vốn là đối sở giao không có cái gì hảo cảm, mấy ngày hôm trước lại bị sở giao cấp đánh, cho nên nàng càng thêm đối sở giao chán ghét, hôm nay nghe nói Vân Hàn Yên ở sở giao trong viện giáo huấn sở giao lúc sau, nàng liền phi thường hưng phấn, này cũng thật chính là đại khoái nhân tâm a. Nàng ở nha hoàn nơi đó nghe nói Vân Hàn Yên lưu loát thân thủ sau liền cũng muốn học thượng một học Như vậy gặp được sở giao người như vậy cũng không đến mức rơi xuống hạ phong, cho nên nàng phái người ở Vân Hàn Yên trên đường trở về đem người thỉnh lại đây. Nay một buổi chiều thời gian sở giao cũng dạy kiêm ngữ mấy cái đơn giản thực dụng chiêu thức, mà này đó chiêu thức đối phó sở giao như vậy nữ tử chính thích hợp, bởi vì hôm nay thời gian không phải rất nhiều, cho nên Vân Hàn Yên quyết định lần sau có thời gian ở giáo nàng một ít tương đối lợi hại một chút chiêu thức. Vân Hàn Yên ở kiêm ngữ nơi này dạy một buổi trưa cũng có chút mệt mỏi. Hướng kiêm ngữ cáo từ sau liền hướng chính mình sân đi đến. Ước chừng một nén nhang ân công phu Vân Hàng Yên về tới chính mình sân. Tiến sân Vân Hàng Yên liền thấy được ở trong sân đợi một buổi trưa mộ khinh nam, mà bởi vì Vân Hàng Yên nàng bởi vì hôm nay sự còn ở nổi nóng, cho nên Vân Hàng Yên cũng không có xem mộ khinh nam liếc mắt một cái, lập tức hướng đi phòng. Mộ khinh nam thấy Vân Hàng Yên như vậy hơi hơi có chút sốt ruột, vội vàng chạy tới giữ chặt Vân Hàng Yên tay. Người buông ra. Vân Hàng Yên không nóng không lạnh nói. Nhưng nàng xa cách biểu tình thể hiện nàng lúc này cảm xúc. Ta không bỏ, tiên nhi ngươi tha thứ ta đi, ta biết sai rồi. Mộ khinh nam thành khẩn nói đến. Người sai ở đâu? Vân Hàn Yên nhàn nhạt hỏi, nàng vấn đề nhẹ nhàng bâng quơ, thật giống như đang hỏi hôm nay buổi tối chúng ta ăn cái gì giống nhau, như vậy bình tĩnh như vậy tùy ý, tùy ý đến làm người nhìn không ra nàng trong lòng nghĩ cái gì. Loại cảm giác này làm mộ khinh nam hoảng hốt, hắn sợ hãi một cái ngôn ngữ sai lầm khiến cho Vân Hàn Yên không tha thứ hắn. Hắn suy nghĩ rất nhiều giải thích phương pháp, trong nháy mắt trong đầu hiện ra vô số cái sai lầm, nhưng hắn cảm thấy này đó đều không thể làm Vân Hàn Yên tha thứ hắn, hắn cuối cùng đem chính mình trong lòng chỗ sâu nhất cảm thụ nói cho Vân Hàn Yên. Đều là ta sai, ta không nên tin tưởng sở giao mà không tin ngươi, ta không nên bị ân cứu mạng mông mắt, ta không nên đối với ngươi phát giận đối với ngươi giống, này đó đều là ta sai, phát sinh chuyện này sau ta cũng thực hối hận, nếu không phải ta đối với ngươi thương tổn ngươi cũng sẽ không rời nhà trốn đi. Cũng liền sẽ không gầy như vậy nhiều, đương kiêm ngự trở về cùng ta nói ngươi ở bên kia tình huống khi ta thật sự muốn đánh chết ta chính mình, nếu không phải ta ngươi căn bản sẽ không chịu. Như vậy nhiều khổ, đều là ta sai, đều là ta sai. Mộ khinh nam một tay đem Vân Hàn Yên ôm vào trong ngực. Mộ khinh nam đem vùi đầu ở Vân Hàn Yên bả vai, Vân Hàn Yên cảm giác được trên vai có một cổ nhiệt lưu, là hắn khóc sao. Ta không thể mất đi ngươi, ta không thể rời đi ngươi. Mộ khinh nam đem Vân Hàn Yên gắt gao ôm vào trong ngực. Mộ khinh nam một trận một trận khụt khịt thanh truyền tới nàng trong hai Vân Hàng Yên kỳ thật đã sớm đã không tức giận, chỉ là chờ mộ khinh nam chủ động tới giải hòa mà thôi. Nàng căn bản là không nghĩ tới mộ khinh nam sẽ vì nàng làm được loại tình trạng này mà Vân Hàng Yên lúc này cũng thật sự bị mộ khinh nam hành động cấp cảm động tới rồi. Ta tha thứ ngươi. Vân Hàng Yên kích động nói đến, nàng sắc thật là bị mộ khinh nam hành động cấp kinh tới rồi, nếu một người nam nhân có thể vì ngươi lưu nước mắt vậy ngươi còn cầu cái gì đâu. Ngươi thật sự tha thứ ta sao. Thật vậy chăng? Mộ Kinh Nam không thể tin tưởng nói. Hắn hiện tại thật sự là bằng không tin tưởng Vân Hàn Yên sẽ như thế dễ dàng liền tha thứ hắn, hắn cho rằng Vân Hàn Yên sẽ cùng chính mình nháo một trận. Hắn trước nay đều sẽ không nghĩ đến Vân Hàn Yên cư nhiên liền như thế dễ dàng tha thứ hắn, nhưng hắn không biết Vân Hàn Yên bởi vì hắn lời này cảm động thành bộ dáng gì. chương 376 sinh nhật lễ vật. Đem người cứ như vậy hòa hảo, tránh ở góc Lyca cùng sứ Men Xanh thấy được một màn này thật sự thập phần vui mừng. Rốt cuộc hảo đi lên, rốt cuộc không cần cả ngày nhìn mặt ủ mày hế chủ tử, mà bọn họ cũng không cần cả ngày hối hả ngược xuôi. Loại này thích ý sinh hoạt mới là các nàng muốn nhìn đến sao, các nàng thật hy vọng mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên đem người đời này đều sẽ không lại cãi nhau. Buổi tối, mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên nằm ở trên giường, mộ khinh nam cho tới bây giờ còn không dám tin tưởng các nàng như thế mau liền hòa hảo, mà lúc này Vân Hàn Yên xem mộ khinh nam ánh mắt cũng là quái quái thật giống như là đang xem một cái quái vật biểu tình. Nàng thật sự hoài nghi mộ khinh nam rốt cuộc có phải hay không cái chịu ngược cuồng. Vân Hàng Yên ở mộ khinh nam trong lòng ngực trở mình, bởi vì mộ khinh nam đem nàng ôm thật sự là thật chặt, nhưng là nàng này nghiêng người làm bên cạnh nam nhân xem ánh mắt của nàng trở nên kỳ quái lên. Vân Hàng Yên cho rằng nàng làm sai cái gì, vừa muốn nói chuyện dò hỏi đã bị bên cạnh nam nhân ngăn chắn ngôi. Nô Vân Hàng Yên bị mộ khinh nam thình lình xẻ ra hôn làm cho thiếu chút nữa hít thở không thông. Mộ khinh nam trên người dị thường nam tính tin tức ý thức hiện tại người nam nhân này có bao nhiêu sao hư phấn, đem người vừa mới hòa hảo. Mộ khinh nam buồn không nghĩ mạo hiểm như vậy, chỉ nghĩ an an ổn ổn ôm Vân Hàng Yên ngủ, người hà vừa mới Vân Hàng Yên này nghiêng người hoàn toàn đánh vỡ hắn lý trí. Vốn dị mỹ nhân trong ngực hắn cũng đã nhận thật sự khổ, Vân Hàng Yên này vừa động không thể nghi ngờ là ở trêu chọc hắn. Hắn cuối cùng một tia lý trí liền ở Vân Hàng Yên này vừa động dưới hoàn toàn tan rã Mộ khinh nam một tay đem Vân Yên đè ở dưới thân. Mà Vân Hàn Yên cũng động tình cho nên nàng cũng không có phản kháng. Một đêm vẫn sóng. Ngày thứ hai Vân Hàn Yên lên khi đã là buổi trưa, nhìn ngồi ở trên bàn xử lý công văn mộ khinh nam nàng thật sự là không đành lòng quấy rầy cho nên nàng đành phải tay chân nhẹ nhàng xuống giường, nhưng là liền tính nàng lại cẩn thận hành động vẫn là bị đưa lưng về phía nàng mộ khinh nam cấp phát hiện. Đi lên. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Vân Hàn Yên cười nói đến. Bọn họ tựa hồ cũng là thật lâu không có như vậy qua. Vân Hàn Yên thu thập xong lúc sau bọn họ hai người liền đi sảnh ngoài dùng cơm trưa, mà nay ngày sảnh ngoài kiêm ngữ cũng ở, ngay cả hôm qua bị Vân Hàn Yên giáo huấn sở giao cũng ở, hai người thực mau liền nhập tòa không coi ai ra gì sử dụng cơm trưa, mà vẫn luôn chờ đem người đã đến dùng cơm kiêm ngữ cùng sở giao cũng sử dụng cơm trưa, tuy rằng sở giao trong lòng thập phần không dễ chịu nhưng là mặt mũi thượng vẫn là muốn không có trở ngại, rốt cuộc mộ khinh nam ở chỗ này nàng hiện tại cũng không. Hảo Lam cái gì? Dùng xong cơm trưa sau Vân Hàn Yên đi kiềm ngữ trong viện tiếp tục giáo kiêm ngữ công phu, mà mộ khinh nam cũng đi thư phòng. Lại qua ba ngày chính là Vân Hàn Yên sinh nhật, hắn đang suy nghĩ như thế nào ở Vân Hàn Yên sinh nhật thượng cấp Vân Hàn Yên một kinh hỉ Hắn đột nhiên nghĩ đến Vân Hàn Yên đã từng nói qua một sự kiện, đó chính là Vân Hàn Yên đã từng nói qua có một chỗ nam nữ người yêu sẽ vì lẫn nhau mang lên nhẫn, lấy khẩn cầu tình yêu mỹ mãn chi ý hắn nhớ rõ lúc ấy Vân Hàn Yên còn cho hắn họa quá cái kia nhẫn bộ dáng đâu. Mộ Khinh Nam liền tưởng ở Vân Hàn Yên sinh nhật ngày đó đưa nàng như vậy lễ vật, bởi vì hắn muốn Vân Hàn Yên vĩnh viễn bồi ở hắn bên người. Hắn thiên biến thư phòng sở hữu địa phương cũng không có tìm được Vân Hàn Yên cho hắn hỏa nhẫn kia tờ giấy, hắn suy sút ngồi dưới đất, chẳng lẽ ông trời cũng không giúp hắn sao? Mộ Khinh Nam rơi vào đường cùng cũng chỉ hảo dựa vào chính mình ký ức đi họa kia đối nhẫn, ước chừng sau nửa canh giờ Mộ Khinh Nam rốt cuộc họa hảo hai quả nhẫn, này nửa canh giờ gần nhất hắn vẽ ném, ném họa đã vẽ không ngừng 20 chương đủ. Cuối cùng rốt cuộc họa ra một chương nhìn cùng Vân Hàn Yên miêu tả có chút giống nhau, hai quả nhẫn, một lớn một nhỏ tiểu nhân mặt trên vẽ một viên đại kim cương, đại cái kia chung quanh có một vòng tiểu kim cương. Mộ khinh nam nhìn chính mình tiêu phí nửa canh giờ mới hoàn thành bản vẽ trong lòng rất là vừa lòng, hắn muốn đem cái này nhẫn ở Vân Hàn Yên sinh nhật thượng đưa cho nàng. Mộ khinh nam ngồi xe ngựa đi kinh thành tốt nhất trang sức cửa hàng, đem cái này bản vẽ giao cho trường quầy, lệnh cưỡng chế bọn họ cần thiết ở ba ngày trong vòng hoàng công. Mộ khinh nam công đạo hảo hết thẻ khi đã là buổi tối, hắn cuối cùng còn ở nhẫn nội chắc làm điểm tiểu tâm cơ, hắn làm trưởng quầy đem hắn cùng Vân Hàng Yên tên khắc vào nhẫn thượng. Vân Hàng Yên lại là dạy kiêm ngữ một buổi trưa công phu, trở lại phòng nội thấy mộ khinh nam còn không có trở về liền nằm ở trên giường ngủ rồi. Trong mộng Vân Hàng Yên chạy xuống rất nhiều nước mắt, trong mộng hắn nhớ tới cha mẹ nàng, nàng bằng hữu, còn có nàng địch nhân nhóm, bọn họ đều ở hướng về chính mình với tay, tựa hồ là muốn cho chính mình hồi hiện đại giống nhau Nhưng là nếu nàng đi trở về kia mộ khinh nam nên làm sao bây giờ, nàng thật sự là không đành lòng đem mộ khinh nam cùng Tùng Nhi lưu lại nơi này. Nghĩ nghĩ Vân Hàn Yên liền bừng tỉnh, vừa lúc lúc này mộ khinh nam cũng vừa trở về, thấy Vân Hàn Yên vẻ mặt kinh hồn chưa định liền một tay đem Vân Hàn Yên ôm vào trong ngực. Xảy ra chuyện gì? Mộ khinh nam lo lắng hỏi đến. Vừa rồi làm cái ác mộng. Vân Hàn Yên không thể nói cho mộ khinh nam chân tướng, cho nên nàng đành phải như thế nói. Vậy là tốt rồi. Đừng sợ có ta đâu. Mộ khinh nam đem Vân Hàn Yên ôm chặt trong ngực, mà Vân Hàn Yên lúc này tâm tình cũng thực phức tạp. Nửa đêm, mộ khinh nam sớm đã ngủ, mà Vân Hàn Yên lại còn không có ngủ. Nàng suy nghĩ phía trước là ngộng, nàng hiện tại thật sự rất tưởng niệm cha mẹ nàng cùng bằng hữu, nàng đang suy nghĩ nàng có phải hay không muốn tìm một cơ hội trở lại hiện đại, nhưng là kia đối mộ khinh nam cùng Tùng Nhi tới nói thật ra là quá tàn nhẫn, nàng thật sự không thể chịu đựng được rời đi mộ khinh nam cùng Tùng Nhi hậu quả. Nhưng là nàng lại thập phần tưởng nghiệm cha mẹ nàng, nàng hiện tại thật sự thật sự là vô pháp lựa chọn. Thực mau ba ngày liền đi qua, hôm nay đúng là Vân Hàn Yên sinh nhật, hôm qua mộ khinh nam liền thu được hắn định chế tốt nhận chỉ còn chờ hôm nay đã đến. Ba ngày mộ khinh nam giống như là không biết Vân Hàn Yên ăn sinh nhật giống nhau đúng giờ đi xử lý công vụ, mà Vân Hàn Yên cũng giống nhau, cũng tự hồ là không biết chính mình hôm nay ăn sinh nhật giống nhau, mà sự thật lại là Vân Hàn Yên sắc thật hiểm viết quên mất hôm nay nàng sinh nhật. Thẳng đến buổi tối nàng mới nhớ tới hôm nay cư nhiên là chính mình sinh nhật, mà nay ngày cư nhiên không có một người vì chính mình chúc mừng, nghĩ đến ở hiện đại khi nàng sinh nhật cỡ nào long trọng. Đang ở nàng ngồi ở ghế mây thượng minh tưởng khi một người nam nhân chính lén lút đi đến nàng bên người. Một đóa hoa đột nhiên xuất hiện ở Vân Hàn Yên trước mặt, Vân Hàn Yên quay đầu nhìn lại. Sinh nhật vui sướng yên nhi. Mộ khinh nam ôn nu nói cũng từ bên hông móc ra một cái hộp, mộ khinh nam một chút đem hộp mở ra, này đáng kinh ngạc tới rồi Vân Hàn yên kia không phải nhẫn kim cương sao. Nàng không nghĩ tới nàng vô tình chi gian một câu cư nhiên có thể là mộ khinh nam nhớ đến đến nay, nàng cũng không nghĩ tới ngay cả chính mình đều đã quên sinh nhật cư nhiên hắn còn nhớ rõ. Mộ khinh nam nhẹ nhàng đem nhẫn mang ở Vân Hàn Yên ngón áp út thượng, lại đem một khắc chiếc nhẫn mang ở chính mình bị thương. Ta chỉ nghĩ là ngươi vẫn luôn ở ta bên người. Mộ khinh nam ôm chặt Vân Hàn Yên nói đến. Mà Vân Hàn Yên lúc này càng thêm dối dăm chính mình hay không phải về đến hiện đại. Trước 377 sinh nhật. Vương gia, theo tiểu nhân mấy ngày nay chặt chẽ quan sát gia tĩnh Vương Phủ, được đến một cái quan trọng tin tức, nghe nói qua mấy ngày đó là gia tĩnh Vương Phi sinh nhật, gia tĩnh Vương Phủ gần nhất hảo là náo nhiệt, đều ở vì ngày đó làm chuẩn bị, khác tiểu nhân đảo cũng không phát hiện cái gì dị thường. Lâm Đạc đem ở gia tĩnh Vương Phủ mấy ngày quan sát hội báo cấp mộ lưu khinh. Mộ lưu khinh lúc này trong đầu cũng chỉ là nghe được Lâm Đạc nói nửa câu đầu, nguyên lai like quá mấy ngày chính là Vân Hàng Yên sinh nhật, chính mình nên đưa chút cái gì hảo đâu. Liền xuất khẩu dò hỏi Lâm Đạc, Lâm Đạc, ngươi nói một chút ra tính vương phi sinh nhật, buồn vương hẳn là đưa cái gì lễ vật đâu. À, vương gia này ngươi đã có thể làm khó tiểu nhân, tiểu nhân cẩu thả thói quen, đối tặng lễ phương diện này thật là rốt đặc cắn mai, mong rằng vương ra chỗ tội. Lâm Đạc đối này đó xác thật có chút thương mà không giúp gì được. Mộ lưu khinh nghĩ cũng là, Lâm Đạc dù sao cũng là cái nam, như thế nào biết giải nữ nhân tâm tư, này đến làm buồn vương hảo chút ngắm lại. Hắn liền bắt đầu suy xét muốn đưa Vân Hàn Yên cái gì lễ vật, nghĩ ở Vân Hàn Yên sinh nhật ngày đó nhất định phải đưa một phần đại lễ, tới lấy này thảo Vân Hàn Yên niềm vui. Mẫu đơn cũng là từ bên ngoài biết được Vân Hàn Yên sinh nhật mau tới rồi, nghĩ mộ lưu khinh khẳng định sẽ không bỏ qua lần này lấy lòng Vân Hàn Yên tuyệt hảo cơ hội. Nàng biết mộ lưu khinh thập phần thích Vân Hàn Yên, càng muốn từ mộ nhẹ nam kia đoạt lấy tới, cũng từ thử qua nhiều lần không có kết quả, chỉ vì Vân Hàn Yên cũng không thích hắn. Mẫu đơn nghĩ chính mình cũng không thể bỏ tha cái này cơ hội tốt, tuy nói Mộ Lưu khinh hiện tại còn sủng ái chính mình, nhưng là này đó sủng ái đều là có kỳ hạn, chỉ có làm Mộ Lưu khinh cảm thấy chính mình đối hắn là có giá trị lợi dụng, như vậy mới có thể lưu tại hắn bên người lâu một chút, Hứa Thanh Nghi chính là một cái thực tốt ví dụ. Mẫu đơn chọn Mộ Lưu khinh ở trong phủ đi dạo canh giờ, cố ý cùng hắn ngẫu nhiên gặp được, Thần Thiếp tham kiến vương gia, vương gia ngày gần đây cũng không tới tìm thần thiếp đem rượu ngon hoan, thần thiếp thập phần tưởng niệm vương gia a. Mẫu đơn nói liền hướng mộ lưu khinh bên người xây dịch, cố ý tiếp cận mộ lưu khinh. Mộ lưu khinh không biết đưa vân hàn yên cái gì lễ vật, chính phát sầu đâu, nhìn đến mẫu đơn, liền cảm thấy hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết. Mộ lưu khinh thực tự nhiên đến đem mẫu đơn ôm vào trong lòng ngực, tiểu mỹ nhân, ngươi nói ngươi cùng bổn vương có phải hay không có tâm linh cảm ứng, bổn vương đang muốn ngươi đâu, ngươi liền tới rồi. Mộ lưu khinh ái mỗi nói, liền trộm hôn mẫu đơn một ngụm. Theo sau Mộ Lưu Khinh phân phó hạ nhân ở trong phủ đỉnh hóng gió bãi rượu và thức ăn, muốn cùng Mẫu Đơn uống một hồ, Mộ Lưu Khinh cố ý hướng Mẫu Đơn nói: "Tiểu mỹ nhân, ngươi sinh nhật là cái gì thời điểm a? Bổn vương nhất định phải cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ, ngươi muốn cái gì a?" Cùng Bổn vương nói nói, nhìn xem Bổn vương có không thỏa mãn ngươi. Mẫu Đơn trong lòng hừ một tiếng, nói nhưng thật ra dễ nghe, cố ý làm lúng nói: "Chỉ cần là vương gia đưa, thần thiếp đều thích, thần thiếp cảm thấy lễ vật không ở quý trọng, quý ở tặng lễ người tâm ý." chỉ cần tâm tới rồi, lễ cũng liền trọng. Mộ Lưu khinh nghe xong Mẫu Đơn nói buổi nói chuyện, tức khắc cảm thấy Bế Tắc Giải Khai biết chính mình muốn đưa cái gì lễ vật cấp Vân Hàn Nghiên, khoe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười, cười khen Mẫu Đơn, tiểu mỹ nhân, ngươi miệng cũng thật ngọt, trách không được có thể thảo buồn Vương thích, chờ ngươi sinh nhật buồn Vương định sẽ không làm ngươi thất vọng. Mẫu Đơn còn phải giả ý lộ ra thập phần chờ mong ngày đó đã đến bộ dáng, Vương gia, thần thiếp liền biết ngươi sẽ không hướng trong thần thiếp, vẫn là ngươi nhất đau lòng thần thiếp thần thiếp hảo chờ mong ngày đó Nga. Nhịn ngày, mộ lưu khinh vội vàng ra phủ, vội vàng vì Vân Hàn Yên chuẩn bị lễ vật. Vân Hàn Yên trong lòng cũng thực chờ mong chính mình sinh nhật đã đến, nàng không cấm lại nghĩ tới nguyên lai ở một thế giới khác sinh hoạt, nàng còn nhớ do ở chính mình mỗi năm ăn sinh nhật thời điểm, ba mẹ vì tự mình sẽ vì nàng làm một chén mì trường thọ, làm sinh nhật bánh kem, người một nhà khoái hoạt vui sướng vây ở một chỗ, làm một bàn lớn ngon miệng đồ ăn, còn đi ca ca cả ngày đều là náo nhiệt phi ph Ngẫm lại đều cảm thấy rất tốt đẹp, chỉ là chính mình xuyên qua, nhưng cái đó cũng đều trở thành ký ức. Vân Hàng Yên nghĩ ở chính mình sinh nhật thời điểm, mộ lưu khinh tất nhiên sẽ đến quấy dày, nghĩ hắn bộ dáng. Vân Hàng Yên liền cảm giác cả người khởi nổi da gà, nghĩ định không thể làm hắn tiến vào quấy rối, phá hư tâm tình của mình, liền cung mộ nhẹ nam thương lượng. Ở chính mình sinh nhật cùng ngày chọn dùng thiệp mời, không có thiệp mời người là không thể đủ tiến vào, chủ yếu chính là vì phòng ngừa mộ lưu khinh. Mộ nhẹ nam thập phần tán đồng Vân Hàn Yên cách làm, nghĩ mộ lưu khinh tuy thân là chính mình huynh trưởng, lại không có một chút huynh trưởng bộ dáng. Hơn nữa mộ nhẹ nam cũng biết mộ lưu khinh đối Vân Hàn Yên có tình ý, chẳng qua yên nhi lại thập phần chán ghét hắn, nghĩ có thể tránh đi hắn tốt nhất. Vân Hàn Yên liền phân phó quản gia nói, nếu là mộ lưu khinh tới, liền nói là nàng phân phó, cho mời giản mới có thể tới vương phủ tham gia nàng sinh nhật, không có thiệp mời nói bất luận kẻ nào không thể ra vào gia lang vương phủ.